nôn tây tây nghe vậy áp lực hồi lâu tính tình nhất thời buộc phát ra tới nàng xoay đầu nổi giận đùng đùng mà nhìn mặt vô biểu tình tây sơn quan ngươi chuyện gì ta lại không nói cái gì quá mức yêu cầu chỉ là khai cái khí lạnh mà thôi có cái gì cùng lắm thì tây sơn ánh mắt lạnh như băng mà không mang theo một tia cảm tình xem bọn họ ánh mắt giống như nhìn chăm chú vào hai cái người chết giống nhau phân khối đừng nói nữa phương cùng biên chấn an nôn tây tây tăng vọt lửa giận, một bên bất đắc dĩ mà nhìn tề sơn, không tiếng động mà cầu xin hắn. Hắn cùng tề sơn là cùng mặc chung một cái quần lớn lên hảo anh em, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là tề sơn che chở hắn, ngay cả đêm qua, nếu không phải tề sơn thế hắn chắn một chút, chỉ sợ hắn liền phải bệnh tang tang thi trong miệng. Tề sơn luôn luôn trướng mắt nôn tây tây, hai người quan hệ có thể nói là thế cùng nước lửa, một bên là hắn hảo anh em. Một bên lại là hắn thân thân bạn gái, hắn kẹp ở bên trong thế khó xử. Chính là nôn Tây Tây dù sao cũng là hắn bạn gái, nữ hài tử, luôn là kiều khí chút, hắn chỉ có thể cầu Tề Sơn xem ở mặt mũi của hắn thượng thoái nhượng một bước. Tề Sơn làm lơ dậm chân nôn Tây Tây, nhắm mắt lại, đem nôn Tây Tây kia trương lệnh người chán ghét mặt vứt bỏ đang ánh mắt ở ngoài. Thấy Tề Sơn nhắm mắt lại, nôn Tây Tây cho rằng hắn sợ chính mình. Rào rạt đắc ý mà xoay người hướng tới bạch nhạc nhạc hô, huy, đem khí lạnh khai khai. Chói hai tiếng thắng xe vang lên, thật lớn quán tính khiến cho trên xe vài người ngã trái ngã phải. Bạch nhạc nhạc xoay người lại, thẳng lăng lăng mà nhìn ngôn tây tây, ánh mắt giống như hàn băng lạnh lẽo. nếu không nghĩ huy tăng thì, liền cho ta nhắm lại người kia trường xú miệng. Bạch nhạc nhạc tức giận đã kể bên đỉnh điểm, như vậy cái đáng chết nữ nhân, nàng giết nàng tâm đều có. Nàng đêm qua một đêm không ngủ, buổi sáng chỉ là bổ nửa giờ rác, tiếp theo lại chịu thương chịu khó chở mấy người này lên đường. Trời biết nàng nghĩ nhiều đem mấy người này ném tới đường cái thượng tự sinh tự diệt. Nôn Tây Tây chút nào sờ không rõ trước mắt chẳng uống, nàng che lại bị đâm đau cái chán, têu lên trói thai, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi dám mắng ta, tìm chết ta ngươi. Tối hôm họng súng chỉ vào nôn Tây Tây, nôn Tây Tây khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. run run rẩy rẩy mà ngã ngồi đang ngồi vị phía trên, vừa mới kiêu ngạo chi khí toàn bộ biến mất không thấy. Mini bucks không khí một ngừng, Trương Long đánh ha ha nói, "Giả đi. 54 thước súng lục, đường kính 7.62 mm, toàn trường 195 mm, trọng lượng 850 khác, đạn dùng 8 phát, đối phó tang thi lực công kích có lẽ không đủ, nhưng là như vậy gần khoảng cách, tin tưởng ta." Ngươi đầu nhỏ tuyệt đối sẽ không bị hoanh nở hoa, nhiều lắm phá cái lôi nhỏ mà thôi, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm giác được thống khổ. Bạch nhạc nhạc khỏe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, chậm rãi kéo ra súng lục chốt bảo hiểm. Này súng lục là nàng từ hệ thống nơi đó đổi, bằng nàng về điểm này tích phân chỉ có thể đổi đến như vậy một phen vũ khí, tuy rằng uy lực chẳng ra gì, nhưng là đáng được ăn mừng chính là này súng lục viên đạn là vô hạn. Thành công động đất nhiếp ở ngôn Tây Tây. Bạch nhạc nhạc cũng không nghĩ đem sự tình hoàn toàn làm cương, rốt cuộc nàng không thể tùy ý sửa đổi nguyên nữ chủ thánh mâu thuộc tính, nhưng là ở nàng không chủ động đả thương người dưới tình huống, hệ thống tổng hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Ô tăng thi đặc có tiếng kêu truyền đến, bạch nhạc nhạc sắc mặt biến đổi, giận dữ hét, toàn bộ cho ta ngồi xong, ném xuống đi ta không phụ trách. Không biết khi nào một đám tang thi trình vây quanh chi thế, chậm rãi chiều mini bật đã đi tới. Tang thi sắc mặt sắm trắng, đại khối đại khối địa thịt thối treo ở trên mặt, trên người quần áo che kín màu đỏ sậm vết máu. Nguồn tây tây thê lương mà kêu to lên, liều mạng mà thúc dục bạch nhạc nhạc, nhanh lên lái xe, chúng nó muốn vây lên đây. Cơm miệng. Bạch nhạc nhạc hung tận địa đạo, liều mạng mà phát động ô tô, ai ngờ lại như thế nào cũng phát động không đứng dậy. Đáng chết. Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần, bạch nhạc nhạc mắng một tiếng, cởi bỏ đai an toàn. Từ chỗ ngồi phía dưới rút ra mấy cái rượu chưa cháy ném cho vài người, quắc, xuống xe, chúng ta sát đi ra ngoài. Nôn tây tây liều mạng mà lắc đầu, mắt thủy nước mũi hồ vẻ mặt, ta chết đều không đi xuống. Bạch nhạc nhạc chán ghét nhìn nàng một cái, hung hăng nói, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngay sau đó mở cửa xe nhảy xuống, tề sơn nhặt lên rượu chưa cháy, đi theo xuống xe. Liêu vân khê khẽ cắn môi, quyết tâm đi theo tề sơn xuống xe. mười sáu mạ thế tang thi văn thánh mẫu nữ chủ thấy mọi người đều xuống xe phương cùng bạch một khuôn mặt dãy rủa nửa ngày rốt cuộc hạ quyết tâm bắt lấy dịu chữa cháy liền muốn nhảy xuống xe đi nôn tây tây nhào tới gắt gao mà bắt lấy phương cùng cánh tay nghẹn ngào giọng nói hô phương cùng không cần xuống xe thừa dịp bọn họ bám chủ những cái đó quái vật chúng ta chạy nhanh lái xe rời đi phương cùng khiếp sợ mà nhìn nôn tây tây lắp bắp mà mở miệng ngươi Ngươi nói cái gì? Nôn tây tây trong ánh mắt thiêu đốt sáng quát ngọn lửa, thanh thú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy điên cuồng chi sắc, ta nói, chúng ta lập tức lái xe rời đi, có bọn họ mấy cái chống đỡ, chúng ta tuyệt đối sẽ chạy đi. Từ chuyển xe kính, Phương cùng thấy những cái đó tang thi lung lay mà triệu bọn họ vây quanh lại đây, hắn đã có thể rõ ràng mà thấy tang thi than trì sắc ra thịt, lấy bọn họ tốc độ, ở quá vài phút liền sẽ đến bọn họ xa tiền. Phương cùng nội tâm rẽ rủa không thôi, hắn sợ hại những cái đó đáng sợ tăng thi, hắn có thể lường trước đến bị bọn họ vây quanh sau sẽ có cái gì đáng sợ kết cục, người huyết nhục chi thân sao lại có thể đối phó được những cái đó vô tri vô giác quái vẩn. Nôn tây tây vương cùng do dự bộ dáng, nội tâm cực độ xem thường cái này mềm yếu nam nhân, nàng đột nhiên ném ra hắn cánh tay, mày liễu mở dựng, lạnh lung thốt, phương cùng, ngươi không muốn. Vậy cùng đám kia ngốc ít cùng đi uy tang thi đi. Nói liền từ trước bài hai cái chỗ ngồi khe hở chỗ bỏ đến trên ghế điều khiển, bay nhanh mà khởi động xe. Phương cùng cuối cùng nhìn thoáng qua xe mặt sau đứng thẳng vài người bóng dáng, quyết tâm, âm thầm nói câu thực xin lỗi, liền đóng lại cửa xe. Xe thực mau khởi động, đâm phiên mấy cái tang thi lúc sau, nổ vang hướng phía trước Phương chạy trốn. tề Sơn mặt vô biểu tình mà đi theo bạch nhạc nhạc bên người. thân mình cố ý vô tình mà hộ ở nàng bên cạnh người. Liêu vân khê tái nhợt tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy rượu chữa cháy, tiểu tâm mà đem chính mình thân mình giấu ở tề sơn phía sau, trương Long khẩn trương mà đi theo bọn họ phía sau. Tuy rằng chỉ có bọn họ ba cái cùng xuống xe, bạch nhạc nhạc trong lòng hiện lên một chút vui mừng, đến nỗi ngôn tây tây cái kia ngu ngốc nữ nhân, bạch nhạc nhạc cũng không trông cậy vào nàng có thể có lá gan cùng xuống dưới, nàng không tới thêm phiền chính là tốt. Bạch Nhạc Nhạc biểu tình túc mục nhìn này ba người, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là giết này đó tăng thi, chạy ra sinh thiên, hoặc là bị này đó tăng thi nuốt ăn nhập bụng, làm bọn họ bữa ăn ngon. Tiếp theo Bạch Nhạc Nhạc lại nói, đừng sợ, tăng thi đầu hốc là nhược điểm, hơn nữa tăng thi hành động tốc độ rất chậm, chỉ cần chúng ta tốc độ mau một chút, không cần bị chúng nó vây quanh, chúng ta tuyệt đối sẽ đem chúng nó toàn bộ đều giết chết. Bạch nhạc nhạc bốn người người một chữ bài khai, phía sau lưng gắt gao chống xe, tinh thần banh đến đỉnh điểm, kết quả tang thi còn chưa tới trước mặt, liền nghe được xe phát động thanh âm, bạch nhạc nhạc ý thức được cái gì, ấn kêu một tiếng không tốt, vừa mới xoay đầu tới, liền nhìn đến mini bật nhanh như chớp hướng phía trước chạy tới. Trương Long biến sắc, hướng tới kia tuyệt trần mà đi mini bật múa may nắm tay, lớn tiếng mắng nói, đi người mãi mãi đổ vòng ân bội nghĩa. bọn họ hai cái là tưởng lộng chết chúng ta a Liêu Vân Khê sắc mặt thay đổi thất thường nàng không nghĩ tới kia hai người cư nhiên như thế ngon độc, lần này cách làm rõ ràng là tưởng chặt đứt các nàng sinh lộ, sớm biết như thế liền ngốc tại trên xe hảo, xính cái gì anh hùng. cơ miệng, tang thi muốn lại đây. Bạch nhạc nhạc lạnh lùng thốt, đại gia toàn bộ tảng ra, một người đối phó một mặt tang thi, nơi này chỉ có hai mươi mấy người tang thi, chỉ cần phá hư chúng nó đầu. Chúng nó liền sẽ không đối chúng ta tạo thành uy hiếp, tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ đem chúng nó đều giết chết. Bạch nhạc nhạc thần sắc kiên định, lên ken lời nói cấp vài người đánh một châm thuốc trợ tim, vài người nhanh chóng chạm hảo phương vị, đối mặt vây quanh đi lên tang thi. tang thi khoảng cách bọn họ đã bớt quá 20 mét, bọn họ trên người đặc có mùi hôi thối ập vào trước mặt. Bạch nhạc nhạc mặt ngoài chấn định, kỳ thật đã là miệng cọp gan thỏ. trực diện tang thi sở mang đến áp lực khiến nàng tinh thần gần như hỏng mất nàng sở dựa vào bất quá là chính mình không gian chẳng sợ bọn họ không đối phó được tang thi nàng cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý mớn xông vào mũi mùi máu tươi kích thích bạch nhạc nhạc nhỏ yếu xoắn mũi tang thi lệnh người buồn nôn bộ dáng đánh sâu vào nàng thị giác thần kinh chúng nó còn vẫn duy trì sinh thời bộ dáng có rất nhiều tây trang giày ra thành công nhân sĩ có rất nhiều quần áo ngăn nắp diễm lệ mỹ nữ Thậm chí còn có một cái đỉnh bụng to thai phụ tăng thi. Chúng nó kéo cứng đờ nện bước, đi bước một mà tới gần mấy người bọn họ. Bạch nhạc nhạc thậm chí thấy chúng nó bởi vì tham lam mà lưu lại màu đen nước miếng. Nàng biết chính mình lúc này là vài người người tâm phúc, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Bạch nhạc nhạc lớn tiếng nói, đại gia không phải sợ, dùng dịu chữa cháy chém tăng thi phần đầu. Bọn họ phần đầu hiện tại thực yêu ớt, vài cái liền sẽ lộng chết chúng nó. Một con ấm áp đại trưởng nắm lấy nàng, trầm thấp giọng nam ở nàng bên thai văng lên, "Đừng sợ." Bạch Nhạc Nhạc mạc danh mà cảm thấy tâm an, nàng khẽ cắn môi, trở tay đem súng lục nhét vào hắn trong tay, thấp giọng nói, "Hảo hảo sống sót." Dứt lời, liền hướng tới nàng trước mặt mấy cái tang thi xông ra ngoài. Bạch Nhạc Nhạc trước mặt chỉ có 5 cái tăng thi, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, trong tay dịu chữa cháy hung hăng mà bổ về phía đi tuất đảng trước mặt tăng thi, phanh mà một tiếng Tăng thi yếu ớt đầu bị nàng này một dịu phách đến bạo liệt mở ra, đỏ đỏ trắng trắng óc phun nàng đầy đầu đầy cổ. Bạch nhạc nhạc tùy ý mà lau một phen mặt, vòng eo một ninh, khó khăn lắm tránh thoát mặt sau một cái nữ tang thi móng ướt. Bạch nhạc nhạc trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trở tay mở dịu, nữ tang thi đầu bay lên, dừng ở một bên bụi cỏ giữa. Giết chết hai cái tăng thi, bạch nhạc nhạc cánh tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi lên men. mắt thấy dư lại ba cái tang thi ruội móng nuốt chiều nàng nhỏ tới bạch nhạc nhạc cắn răng rốt cuộc bất chấp chính mình bí mật hay không sẽ bại lộ trắng non tay phải toát ra một đoàn xích hồng sắc hỏa cầu bàn tay trắng khẽ nhếch chiều kia dư lại ba cái tang thi ném qua đi hỏa cầu dừng ở kia tang thi trên người phảng phất dừng ở sang thượng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa bùm bùm dầu chân tiêu đốt thanh âm một cổ gây mũi tiêu hổ khuyết tán mở ra tang thi cũng không có cảm giác đau phát hiện không đến thống khổ đỉnh đầy người ngọn lửa như cũ kiên định bất di mà chiều bạch nhạc nhạc đi tới bạch nhạc nhạc liên tục lui về phía sau bị chính mình làm ra ngọn lửa đốt tới này việc vui có thể to lắm thủ không gian linh tuyển cái này đại tác phẩm tệ khí không cần chính là ngu ngốc bạch nhạc nhạc trước tiên liền cho chính mình rót một ly linh tuyển thủy trừ bỏ tăng cường thân thể cường độ còn thuận lợi mà kích phát ra hỏa hệ dị năng giết năm cái tăng thi bạch nhạc nhạc bất chấp đầy người chật vật Xoay người trợ giúp một khắc sần Liêu Vân Khê. Liêu Vân Khê lúc này đã là cực kỳ nguy hiểm, nàng sở đối mặt chỉ có bốn cái tang thi, trừ bỏ xuất kỳ bất ý bị nàng đánh chết một cái ở ngoài, dư lại ba cái nàng lại rốt cuộc tìm không thấy cơ hội xuống tay, chỉ có thể vòng quanh mấy cái tang thi xoay quanh, ngẫu nhiên ở trên người chúng nó rơi xuống một rìu, chỉ chém rất mấy khối thịt nát, chút nào khởi không đến đại tác dụng. Nam sắp xuống, bạch nhạc nhạc thanh âm truyền đến. Liêu Vân Khê không chút do dự nằm đảo, chỉ cảm thấy đến một cổ nóng rực hơi thở từ trên người nàng sẽ qua, kia nóng cháy độ ấm đem nàng đuôi tóc nướng tiêu. Liêu Vân Khê kinh ngạc lần đầu, chỉ nhìn thấy vừa mới còn không ai bị nổi đuổi theo nàng chạy ba cái tang thi bị đốt thành than cốc. Liêu Vân Khê hoảng sợ, đây là ma pháp sao? Cái này bạch nhạc nhạc đến tột cùng còn ẩn tàng rồi nhiều ít sự tình. Chính ngọ dương quang mãnh liệt như hỏa. Tìm được đường sống trong chỗ chết liêu vân khê lại cảm giác trên người từng đợt rét run, nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, nhìn trên người hồng bạch đan sen óc, đột nhiên hé miệng, phun ra lên. Bạch nhạc nhạc đứa môi, thật là kiểu khí, nghĩ lại lại nghĩ đến chính là trước mắt nữ nhân này ở không lâu lúc sau, liền chuyển biến cô ý tàn nhẫn tay cay nữ la sát, bạch nhạc nhạc liền không có chấn an nàng tâm tư. Diệt trừ chín tăng thi, bạch nhạc nhạc thoáng yên lòng. chuẩn bị đi chợ giúp còn ở chiến đấu hăng hái tề sơn cùng Trương Long, ai ngờ dị biến nổi lên. Một con dáng người thấp bé tang thi không biết khi nào sờ đến Liêu Vân Khê phía sau, há mồm chiều Liêu Vân Khê cắn qua đi, phun đến cả người hư nhuyễn Liêu Vân Khê nơi nào phản ứng lại đây, bạch nhạc nhạc con ngươi trợt co chặt, khắc sâu ở gen chỗ sâu trong thánh mẫu bản năng bỗng nhiên bùng nổ, tư duy còn chưa phản ứng lại đây, thân mình liền không chịu không chế mà nhào tới. tiểu tăng thi miệng cắn ở bạch nhạc nhạc cánh tay thượng. Đến xương đau đớn khiến cho bạch nhạc nhạc kêu sợ hai ra tiếng, tay phải nắm dịu chữa cháy đột nhiên đánh ra, náo hoa vang khắp nơi, phun bạch nhạc nhạc đầy đầu đầy cổ. Liêu Vân Khê lúc này mới vừa rồi phản ứng lại đây, nàng xoay người lại, giật mình mà nhìn bạch nhạc nhạc, phảng phất nàng biến thành ba đầu sáu tay quái vật giống nhau. Ngươi vì cái gì cứu ta? Liêu Vân Khê lắp bắp hỏi, Lao nương phải biết rằng vì cái gì thì tốt rồi, bạch nhạc nhạc đau đến chết đi sống lại, tê tê mà thở gấp nói, đại khái, ngươi tương đối giống ta muội muội, luôn là nhịn không được bảo hộ ngươi. Liêu vân khê thần sắc phức tạp mà nhìn bạch nhạc nhạc, nàng không nghĩ tới bạch nhạc nhạc sẽ vì nàng làm được loại tình trạng này, các nàng rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, nàng lại phấn đấu quên mình mà liền nàng, đột như mà đến cảm kích chi tình kêu nàng đỏ hốc mắt, liêu vân khê nước nở nói. Ngươi sẽ chết. Cho dù bất tử, cũng sẽ biến thành cái loại này ăn người quái vật. Bạch nhạc nhạc dễ dùa mà từ trên mặt đất đứng dậy, xe xuống quần áo và áo, qua loa mà đem bị thương mà cánh tay băng bó hảo. Nàng bất thời giờ nhìn thoáng qua Liêu Vân Khê, thấy nàng vẻ mặt thấy nấy đến chết biểu tình. Bạch nhạc nhạc bĩu môi nói, yên tâm, ta gen đã bị vi rút cải tạo quá, sẽ không dễ dàng bị cảm nhiễm. Liêu Vân Khê không lên tiếng. Tay nhỏ theo bản năng mà sờ hướng tùy thân túi sách, ai ngờ tay lại sờ soạn cái không, Liễu vân khê sắc mặt biến đổi, cái kêu bao, giống như bị nàng dừng ở mini bật thượng. Tề Sơn đối mặt bảy tám cái tang thi, động tác lại thập phần nhanh nhẹn, một phen dịu chưa cháy khiến cho xuất thần nhập hóa, hoành phách dựng chém, mỗi chém ra một lần đều sẽ mang đi một cái tang thi tánh mạng. Thực mau hắn chung quanh liền tứ tung ngang dọc mà nằm mãn tang thi tàn phá thân thể. Tề Sơn giống như cảm thấy sức lực giống như lấy không hết dùng không cạn, hắn hét lớn một tiếng, chiều vây quanh trương Long tang thi đánh tới. 17 mặt thế tang thi văn thánh mẫu nữ chủ, tang thi bị toàn bộ đánh chết, trừ bỏ Tề Sơn, dư lại vài người cũng bất chấp đầy đất hỗn độn, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Trương Long tóc màu vàng kim thượng dính đầy hồng hồng hoàng hoàng không rõ chất lỏng, hắn hồng hộp mà thở hổn hển nói: Ta chưa từng có nghĩ đến có một ngày ta sẽ giết người, cảm giác này. thật đúng là mẹ nó mà sảng liêu vân khê trên người quần áo đã dơ bẩn bất ham, nàng nguyên bản có chút hơi thói ở sạch này dơ bẩn quần áo mặc ở trên người làm nàng cảm thấy cực không thoải mái đáng tiếc hiện tại vùng hoang vu dã ngoại cũng không có thích hợp quần áo cho nàng thay đổi nàng chán ghét giật nhẹ vào áo bất đắc dĩ mà chịu đựng đầy người thanh tưởi bạch nhạc nhạc và tháo và tháo bị xé đi nửa phút mảnh khảnh vòng eo bại lộ ở nóng cháy không khí bên trong nàng nghỉ ngơi nửa ngày cảm giác sức lực khôi phục một chút mới vừa nói nói tăng thi khíu giác cực kỳ nhạy bén chúng ta nếu là ở một chỗ lâu đãi tăng thi nhất định sẽ theo hương vị mà đến chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này tầm mắt lơ đãng mà xẹt qua bạch nhạc nhạc tinh tế chân bóng vòng eo tây sơn bên thai nổi lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng hắn không giấu vết mà rời đi tầm mắt nỗ lực đem kia mặt trắng non từ trong đầu hủy diệt. trương long tiêu rên đại tỷ không phải muốn chúng ta dùng hai chân đi thôi sẽ chết người ai? bạch nhạc nhạc liếc mắt nhìn hắn kể lể sự thật xe bị khai đi rồi trương long cứng họng kéo bùn rủn thân mình đứng lên đối đem xe khai đi kia hai người phẫn hận lại nhiều vài phần liêu vân khê từ trên mặt đất bỏ dậy do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi tỷ tỷ, chúng ta thể lực hữu hạn không có xe chúng ta đi không được nhiều xa hơn nữa chúng ta không có thủy cùng đồ ăn tiêu hao thể lực vô pháp bổ sung Nếu là ở gặp được như vậy một đám tăng thi, như vậy, kế tiếp nói không cần nói cũng biết, đã không có tiếp viện, bọn họ đi không được nhiều xa, ở gặp gỡ như vậy một đợt tăng thi, bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở tang thi trong tay. Không hổ là trí tuệ hình nữ sướng, nhanh như vậy liền nghĩ vậy chút mấu chốt, bạch nhạc nhạc chính chính thần sắp nói, đây là đường cao tốc, chung quanh cũng không có cái gì thôn trang, hơn nữa vi rút bùng nổ ở buổi tối 12 giờ Cao tốc trên đường cũng không có nhiều ít xe. Này một đợt tang thi nếu tại đây vùng xuất hiện, ta tin tưởng đi không được nhiều xa, nhất định sẽ tìm được có thể sử dụng xe. Tề Sơn, hiện tại chỉ có ngươi thể lực còn tính dư thừa, ngươi phụ trách ở phía trước cảnh giới, gặp được tang thi kịp thời cảnh báo, chúng ta an toàn toàn bộ ký thác ở ngươi trên người. Bạch Nhạc Nhạc nhìn Tề Sơn nghiêm túc địa đạo. Tề Sơn thân mình trải qua linh tuyền thủy cải tạo, tuy rằng còn chưa kích phát ra dị năng. Nhưng là thể lực lại được đến cực đại đề cao, bởi vậy bạch nhạc nhạc can bài cho hắn như thế gian khổ nhiệm vụ. Thế Sơn gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đối với bạch nhạc nhạc can bài, Trương Long cùng Liễu Vân Khê cũng không không dị nghị, ba người lẫn nhau nâng chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trương Long, Tỷ, ta vừa mới thấy ngươi trong lòng bàn tay chống rông toát ra một đoàn ngọn lửa, ngươi làm như thế nào được? Ngươi là ma pháp sư sao? Bạch nhạc nhạc. Người trò chơi chơi nhiều, xuất hiện ảo giác. trương Long, chính là Bạch nhạc nhạc, cơm miệng, không cần lãng phí thể lực. trương Long May mà dọc theo đường đi vẫn chưa gặp phải thành đàn tăng thi, Linh tinh có một hai chỉ, đều bị tề sơn sạch sẽ lưu loát mà giải quyết rớt. Cao tốc lộ hai bên không hề che đậy vật, Nóng rắt dương quang không hề ngăn cản mà chiếu xuống tới, Quốc lộ hai bên cỏ xanh đều hề vài hữu sự mà gục xuống lá cây. mấy người đỉnh mặt trời trói trang đi rồi một hai cái giờ thẳng nhiệt đến miệng khô lưới khô mắt đầy sao sẹn, cả người sức lực cơ hồ bị rút cạn trương long đầu tiên chịu đựng không nổi hắn dưới chân vừa trợt khẽ ngã trên đất dãy rủa mấy phen liền rốt cuộc bỏ không đứng dậy nhiệt nhiệt đã chết trương long mơ hồ không do địa đạo hắn mặt bị phơi thành màu đỏ đen môi bởi vì thiếu thủy mà nổi lên một tầng tầng màu trắng chết ra nhìn dáng vẻ hắn sợ là bị cảm nắng Thật không biết như vậy một đại nam nhân như thế nào so nữ nhân còn muốn kiểu khí. Bạch nhạc nhạc cao mày nhìn Trương Long, tống cổ Liễu Vân Khê đi tìm Tề Sơn, nàng nhưng không nghĩ bị Liễu Vân Khê phát hiện nàng không gian bí mật. Trong không gian linh tuyển thủy hữu hạ, bạch nhạc nhạc cũng không tính toán cấp Trương Long, nàng từ trong không gian lấy một lọ nước khoáng, nâng lên Trương Long đầu, cho hắn rót đi xuống. mát lạnh thủy tiến vào Trương Long trong miệng, hắn bản năng từng ngụm từng ngụm nuốt. Thẳng đến một lọ nước khoáng toàn bộ vào bụng, hắn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, lông mi hơi hơi rung động, mắt thấy liền phải tỉnh táo lại. Bạch nhạc nhạc nhanh tay lẹ mắt mà đem hắn bên miệng vệt nước lau đi, đem nước khoáng bình không thu vào không gian. Trương Long mở mắt ra, lẩm bẩm, "Thì, ngươi cho ta uống nước sao? Bạch nhạc nhạc khinh thường, nằm mơ đâu đi ngươi? Uống nước tiểu còn kém không nhiều lắm. Trương Long lệ dòng chạy đi. Không mang theo như vậy tàn hại non nớt nhu nhược thiếu nam tâm. Đi rồi ước chừng 10 phút, mấy người loáng thoáng thấy trên đường đổ đại lượng xe, mấy người tinh thần rung lên, có xe liền đại biểu bọn họ không cần lãi đi bộ, lớn như vậy trời nóng, bại lộ ở Thái Dương hạ quả thực chính là loại khổ hình. Bạch nhạc nhạc làm cái im tiếng thủ thế, vài người lén lút sờ soạng đi lên. Một chiếc xe vận tải lớn hoành tre ở đường cái trung gian, xe vận tải cửa sổ xe bị đè ép đến biến hình. Bên trong người ở thai nạn xe cộ trước tiên liền đã chết đi. Xe vận tải lớn phía trước tứ tung ngang dọc mà dừng lại mười mấy chiếc tiểu ô tô. Mơ hồ có thể thấy trên thân xe lây dính đại lượng vết máu. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều tàn phá tứ chi. Chắc là vi rút bùng nổ khi có người biến thành tang thi. Hoảng loạn hạ sinh tồn mọi người bị tang thi gặm cắn sở tạo thành. Không xác định trên xe hay không còn cất giấu tang thi. Bạch nhạc nhạc đánh cái thủ thế. Vài người phân tán mở ra. Một bên để phòng Tang thi đánh bất ngờ, một bên siêu tầm có thể khai xe. Đại bộ phận xe chìa khóa đều bị người rút đi, chỉ có mấy chiếc chìa khóa còn ở trên xe, lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề, động cơ như thế nào cũng vô pháp khởi động. Thật vất vả tìm kiếm đến một chiếc xe việt dã, bạch nhạc nhạc kéo ra cửa xe, trong lòng lại không hề dấu hiệu mà sinh ra một tia báo động trước, bạch nhạc nhạc thân thủ thoan thoát mà đến một bên. chỉ thấy nguyên bản ngồi ở trên ghế điều khiển tuổi trẻ tang thi dương nanh múa vớt mà nhào tới bạch nhạc nhạc trong lòng căng thẳng nắm bên phải tay dịu chữa cháy đột nhiên chém ra tang thi đầu nháy mắt bị chém thoái nó cứng đờ thân mình phát gục trên mặt đất dãy rủa vài cái liền không có tiếng động vừa mới thật đúng là hung hiểm bạch nhạc nhạc thở ra một hơi tiếp đón mặt khác ba người lại đây đi tìm tòi một chút kia mấy chiếc xe thượng có hay không thức ăn nước uống Bạch nhạc nhạc phân phó nói, vài người tan khai đi, từng người siêu tầm. Bạch nhạc nhạc bỏ lên trên xe, ngồi ở trên ghế điều khiển, nghĩ nghĩ lại từ trong không gian lấy ra một dương mì ăn liền, một cái dương bánh nén khô cùng một cái dương nước khoáng ném ở trên ghế sau. Thủ mãn không gian lương thực, nàng nhưng không nghĩ bạc đái chính mình. Từ kia mười mấy hai trên xe chỉ siêu tầm tới rồi chút bánh quy khoai lát khô bỏ linh tinh, đồ uống cũng thu tìm được mấy bình. Trương Long sớm đã vận ra một lọ, từ ngựa từ ngực rót xuống bụng đi. Mấy người nhìn thấy trên xe vật phẩm kinh ngạc hồi lâu, Trương Long tấm tắc khen ngợi bạch nhạc nhạc hảo vận. Bạch nhạc nhạc mắt trơn trắng, chửi thầm, vận may cái cầu A, tất cả đều là tỷ tự xuất tiền túi. Đãi vài người ngồi xong, bạch nhạc nhạc phát động xe, động cơ nổ vang hướng phía trước bay nhanh. Liêu Vân Khê cùng Trương Long cơ hồ nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi, đầu tiên là cao cường độ tác chiến. Tiếp theo lại đi rồi mấy km ngạch lộ, bọn họ hai người còn chưa trải qua bất luận cái gì cường hóa, có thể chống được hiện tại đã là cực hạn. Tề Sơn dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước con đường, giống như vô tình mà dò hỏi, nhạc nhạc, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Ngươi cánh tay thượng còn có thương tích. Nàng tuổi so với bọn hắn cùng lắm thì vài tuổi, lại thời thời khắc khắc chiếu cố bọn họ. Nàng cường hãn hành vi phương thức thường thường làm người xem nhẹ nàng chỉ là cái nữ nhân, nàng cũng yêu cầu người chiêu cố. Bạch nhạc nhạc tái nhợt khuôn mặt nhỏ làm tề sơn đấy lòng dâng lên một kia mạc danh mà thường tiếc chi ý, không biết vì cái gì, vừa thấy đến nàng, hắn liền tưởng bảo hộ hắn, muốn đem nàng nạp vào chính mình cánh chim dưới tỉ mỉ che chở, rõ ràng bọn họ vừa mới quen biết, chính là cái loại này muốn sùng nàng hộ nàng cảm giác, lại như là dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. hắn tưởng che chở nàng. Bạch nhạc nhạc nhìn không chấp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm phía trước, thuận miệng nói, không có việc gì, miệng vết thương đã kết vảy chờ tới rồi an toàn địa phương ở nghỉ ngơi. Tuy là nói như vậy, chính là bọn họ cũng đều biết, tại đây mà thế, nơi nào còn có an toàn địa phương. Không xong. Bạch nhạc nhạc kinh hôn một tiếng, đột nhiên giấm hạ phanh lại, xe Việt giã kéo kẹt một tiếng dừng lại, ghế sau hôn hôn chầm chầm ngủ hai người thoáng chốc bừng tỉnh lại đây. Thất thanh nói, chuyện gì? Tàng thi tới sao? Bạch nhạc nhạc câu mày nói, ô tô du kiên trì không được nhiều thời gian dài, nếu không có xăng, này xe liền thành trang trí phẩm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại nói không ra cái gì hảo biện pháp, vừa mới chỉ lo siêu tầm đồ ăn, lại quên mất thu thập xăng, bọn họ như thế nào sẽ quên như thế chuyện quan trọng. Hồi lâu lúc sau, Tề Sơn mở miệng nói, ta nhớ rõ lại đi phía trước mười mấy km. Có một cái chạm xăng dầu, chúng ta tới đó thử xem. Bạch nhạc nhạc cắn răng, chỉ có thể như vậy. 20 phút sau, quả nhiên thấy tề sơn theo như lời chạm xăng dầu. Trung Quốc thạch hóa chiêu bài dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, xuyên thấu qua cửa kính, loang thoáng mà thấy chạm xăng dầu chung mấy cái an mặc chế phục thân ảnh ở vô ý thức mà du đãng. Bạch nhạc nhạc nhẹ nhàng thở ra, cũng may vi rút bùng nổ khi không ở cao phong thời kỳ. Trạm xăng dầu vẫn chưa tụ tập nhiều ít xe, nếu không bọn họ chỉ có cướp đường mà chạy phân. Thuận lợi mà vào tay xăng, thuận tiện thu quát trạm xăng dầu chung cửa hàng tiện lợi 24h, mấy người thu hoạch pha phong, trừ bỏ ở cửa hàng tiện lợi khi gặp một cái tránh ở kệ để hàng sau đánh lén tăng thi, bị tề sơn một dịu đánh chết rớt, vài người vẫn chưa tao nổ cái gì nguy hiểm. hữu kinh vô hiểm mà trở lại trên xe, bạch nhạc nhạc phát động xe rời đi trạm xăng dầu. 18 mặt thế tang thi văn thánh mẫu nữ chủ. Mây đen ở trên bầu trời quay cuồng, phong hô hô mà thổi mạnh, cuốn lên đầy đất rơi rụng lá khô, mưa to buông xuống, oi bức thời tiết gọi người tâm sinh bực bội. Nơi xa một chiếc rách nát mịn nhĩ bật chạy lại đây, Mỹ nỉ bật trên thân xe tứ tung ngang dọc mà che kín đạo đạo hoa ngân, hoa ngân nghiêm trọng địa phương, xuyên thấu qua sắt thép thân xe đều có thể thấy bên trong xe tình cảnh, nguyên bản màu ngân bạch trên thân xe che kín màu nâu vết máu. đủ để nhìn ra này chiếc xe trải qua như thế nào tàn khốc chiến đấu khoảng cách ghé giờ vi rút bùng nổ đã một tháng các loại động thực vật đã sinh ra biến dị bạch nhạc nhạc mấy người dọc theo đường đi đi được cực kỳ mạo hiểm lúc này mới vừa rồi vừa mới tiến vào sơn đông cảnh nội nay một tháng mọi người chiến đấu trình độ có nhảy vọt tiến bộ tố chất tâm lý cũng là tiến bộ vượt bậc từ lúc ban đầu giết chết tang thi sau ghê tởm mấy ngày ăn không ngon đến bây giờ mặt không đổi sắc đối với đầy đất thịt nát thang cơm không thể không nói mọi người tinh thần đã cường hãn đến nhất định nông nỗi không có bạch nhạc nhạc linh tuyển trợ giúp cốt chuyện như cũ chiếu nguyên lai phương hướng phát triển liếu vân khê thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng một mảnh lôi điện đi xuống tảng lớn tảng lớn tăng thi liền mất đi hành động năng lực bị thức tỉnh rồi lực lượng dị năng tề sơn sắt rau bản giải quyết bạch nhạc nhạc không cảm thấy có chút buồn mực như thế nào không có linh tuyển thủy trợ giúp Cái này liêu vân khê vẫn là thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, chính mình uổng làm tiểu nhân, biết sớm như vậy, còn không bằng bán nàng một ân tình đâu. Bạch nhạc nhạc tự nhiên không biết liêu vân khê có thể thức tỉnh lôi hệ dị năng, dựa vào vẫn là nàng linh tuyên thủy. Trương Long này không đáng tin cậy tiểu tử, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên thức tỉnh rồi thưa thất thủy hệ dị năng, phải biết rằng ở mặt thế nguồn nước bị e vi rút ô nhiễm, dùng ăn thủy đại lượng giảm bớt. bởi vậy thủy hệ dị năng giả di đủ chân quý. Cũng bởi vì có trương long cái này thủy hệ dị năng giả, bốn người này xe con đội mới không có lâm vào thiếu thủy quân cảnh, có thể tại đây mà thế bảo trì sạch sẽ cũng thuyết minh mấy người cường hãn thực lực. Xe chạy đến liêu thành thời điểm, mấy người tao ngộ một khác chi người sống sót đoàn xe. Cái này đoàn xe cũng không phải thập phần cường đại, chỉ có mười mấy chiếc xe, trừ bỏ dẫn đường chính là một chiếc cải trang quá len rộ vơ. còn lại xe tất cả đều là khâu xe con. Thấy rõ kia đoàn xe trên thân xe dùng màu đỏ sơn phun ra tới tiêu chí, bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy quen mắt, nàng hồi tưởng một chút cốt truyện, liền đã biết cái này đoàn xe rốt cuộc là cái gì lai lịch, cư nhiên ở chỗ này gặp phải bọn họ, bạch nhạc nhạc nhíu mày, hướng tôi lai xe tề sơn nói, tề sơn, đi theo cái kia đoàn xe, chúng ta gia nhập bọn họ. Bạch nhạc nhạc nói tự nhiên chính là mệnh lệnh, tề sơn không hề ý nghĩa, Đuổi kịp cái kia đoàn xe Chạy hai ba mươi km sau Đoàn xe người rốt cuộc phát hiện bọn họ Mấy chiếc bờ y giờ từ trước mặt vòng lại đây chắn ở mini bật trước mặt Bờ y giờ trên dưới tới mấy cái cầm đao trắng hán Bọn họ bao quanh vây quanh mini bật Hung thần ác sắc hỏi Các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì Trương Long tử cửa sổ xe nhô đầu ra hô chúng ta là người tốt Làm chúng ta ra nhập đi Chúng ta còn có đồ ăn mấy người kiểm tra rồi trên xe đồ ăn lúc sau trên mặt lộ ra tham lam thần sắc bọn họ đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua một đốn một người đầu chọc nam tử vẻ mặt ôn hòa nói các ngươi trước đi theo chờ nghỉ ngơi thời điểm hỏi qua chúng ta đại ca nhìn nhìn lại hay không tiếp thu các ngươi nói xong chiều bên cạnh vài người xử cái ánh mắt liền trở lại trên xe tránh ra con đường tề sơn lái xe từ bờ y giờ bên người lướt qua tình hình biến thành mỹ bật khai ở phía trước Mấy chiếc xe theo ở phía sau. mãi mãi, đây là sợ chúng ta chạy sao? Trương Long phun ra khẩu nước miếng, quay đầu lại đối với Bạch Nhạc Nhạc nói, tỷ, chúng ta vì cái gì muốn gia nhập bọn họ? Ngươi không gặp bọn họ thấy đồ ăn kia tham lam bộ dáng? Chỉ sợ này đó đồ ăn muốn giữ không nổi. Bạch Nhạc Nhạc từ chuyển xe kính nhìn không nhanh không chậm theo ở phía sau xe, nói, đừng vô nghĩa, ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. trương long ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng bạch nhạc nhạc sức chiến đấu cường hãn vô cùng đối nàng quyết định hắn tâm phục khẩu phục thiên đen nhánh như mực cho dù lái xe đèn cũng xuyên không gian này nồng hậu màu đen phía trước xe ngừng lại theo thứ tự chạy đến một chỗ trống trải địa phương mười mấy chiếc xe hình thành hình tròn vây ra một mảnh đất trống trên xe người nhanh nhẹn ngầm tới nhóm lửa nấu cơm bạch nhạc nhạc nhìn thoáng qua chỉ thấy kia trong nồi cháo hi đến có thể chiếu ra bóng người tới Gầy trơ cả xương mọi người chết lặng mà nhìn chằm chằm nổi sát, trong ánh mắt tràn đầy tham lam thần xác Nhìn không có nguyên nữ chủ cái này di động kho lúa, bọn họ quá đến cũng không thế nào. Như vậy nghĩ liền nhìn đến vừa mới cái kia đầu chọc đại hán mang theo người đã đi tới. Đem bạch nhạc nhạc mấy người thỉnh đến hãn mã xa tiền, bạch nhạc nhạc gặp được đoàn xe thủ lĩnh, một cái hơn 40 tuổi mặt đen nam nhân. Căn cứ thư trung miêu tả, người nam nhân này tên là Vương Kiệt. Nguyên bản chỉ là cái nghỉ việc công nhân, thành thật buồn phận, bị người khi dễ đến trên đầu đều sẽ không phản kích người, mặt thế tiến đến sau, Vương Kiệt trước tiên kích phát rồi thổ hệ dị năng, hắn kéo một con người sống sót đội ngũ, tìm kiếm sống yên ổn nơi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Vương Kiệt tâm tư đã xảy ra biến hóa, bị ức hiếp lâu lắm, hắn tính cách đã hoàn toàn hướng tới biến thái chiêu số thượng phát triển. Nguyên bản chỉ là đơn thuần tưởng bảo hộ người sống sót, Đến cuối cùng hắn lại biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi ác ma. Gian, dâm bắt cướp, lương thực thiếu khi đem trong đội ngũ vô dụng người nấu thành canh thịt dùng ăn. Bạch Nhạc Nhạc ở đánh giá Vương Kiệt, Vương Kiệt làm sao không phải ở đánh giá Bạch Nhạc Nhạc? Hắn nhìn trước mắt nữ nhân này, đôi mắt tinh quang lập lòe, mấy người này thực không đơn giản. Chúng ta tưởng gia nhập đoàn xe. Bạch Nhạc Nhạc nói, trên xe còn có chút đồ ăn, chúng ta có thể giao ra đây. Vương Kiệt sang sảng nói, Không cần, nếu vài vị tưởng lưu lại, ta Vương Kiệt hoàn nên đến cực điểm. Bạch nhạc nhạc sửng sốt hắn cư nhiên không cần đồ ăn. Vương Kiệt chỉ dò hỏi Bạch nhạc nhạc bọn họ vài câu, liền đuổi rồi bọn họ rời đi. Mấy người xuyên qua ở tụ ở bên nhau người sống sót giữa, đột nhiên, Bạch nhạc nhạc ánh mắt dừng ở một chỗ trong một góc, khỏe miệng nàng hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, cư nhiên gặp được người quen. Không tưởng kia hai người vận khí thật không sai. Tại đây mà thế sống đến bây giờ, còn tiến vào cái này thoạt nhìn không tồi đoàn xe, chỉ là nhìn kia ngôn tây tây tình huống cũng không như thế nào hảo a. Nàng quần áo lũ lạ, vải vụn giống nhau quần áo treo ở trên người, khó khăn lắm che khuất mấy chỗ trọng điểm bộ vị, tảng lớn tuyết trắng da thịt bên ngoài, mặt trên che kín tím tím xanh xanh dấu vết. Bạch nhạc nhạc giống như nhớ này đoàn xe tư sắc không tồi nữ nhân toàn bộ thành kia mấy nam nhân cấm luyến, hơn nữa ở đồ ăn tiêu hao song sau, thành bọn họ dự trữ lương thực. Nguyên nữ chủ bởi vì không gian dị năng, những người đó vẫn chưa đối nàng xuống tay, mà Liễu Vân Khê, bằng vào cường hãn lôi hệ dị năng, càng là không người dám đánh nàng chủ ý. Không đúng tí nào nôn tây tây, tự nhiên không có như vậy vận may. Trương Long lại không có như vậy tốt hàm dưỡng, hãn cười hì hì ngồi sổm nôn tây tây trước mặt, loạn choạng trong tay bánh nén cô nói, nột, bồi ta ngủ mở giấc, cái này liền cho ngươi. Trương Long, Chúng ta là bằng hữu, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Không thể gặp ngôn tây tây chịu này vũ nhục phương cùng đỏ ngầu mắt liền muốn nhào lên tới liều mạng. Trương Long một chân đem hắn đá phiên, chân to đạp lên hắn ngực thượng, nhìn không ngừng rẽ rủa địa phương cùng. Trương Long thu hồi trên mặt không đứng đắn biểu tình. Lanh không nói, phương cùng, ở các ngươi đem chúng ta ném vào tang thi đôi thời điểm, chúng ta cũng đã không phải bằng hữu. Phương cùng sắc mặt trắng bệnh, hát mô chung vẫn hận chi sắc mấy rụng phun ra. Bọn họ đã lọt vào báo ứng không phải sao. Kia chiếc mini bật chỉ khai ra không xa, liền không có xăng. Hai người chỉ có thể vứt bỏ kia đôi sắt vụn đi bộ. May mà bọn họ gặp một khác chi đoàn xe. Đoàn xe tiếp nhận rồi bọn họ. Ai ngờ đây mới là ác mộng bắt đầu. Theo tận thế thời gian đẩy trường, đồ ăn càng thêm khó tìm. Đói khát mọi người rốt cuộc đột phá cuối cùng một tầng đạo đức điểm mấu chốt. Văn minh áo ngoài bị xé nát, lộ ra phía dưới dơ bẩn bất kham nội bộ. Mọi người sâu trong nội tâm sở hưu hắc gám phát tiết mà ra. Đoàn xe thủ lĩnh đem lão nhược bệnh tàn ném nhập tang thi đôi, chỉ vì chính mình chạy trốn kéo dài thời gian. Trong đội ngũ nữ nhân, hơi chút có chút tư sắc toàn bộ bị nam nhân luân ít, thanh tú Mỹ lệ ngôn tây tây bị thủ lĩnh theo dõi, hắn ở phương cùng trước mặt, cùng trong đội ngũ mười mấy nam nhân luân, bạo nàng. Ngôn tây tây sắc nhọn mà khóc đê ơ, dãy tứ chi bị bốn cái tráng hán gắt gao cô trụ. Thủ lĩnh ghé vào nàng trên người. Phương cùng can đảm rụng nước, liều mạng mà muốn đem nôn tây tây cứu ra, lại bị thủ lĩnh thủ hạ chế phục. Một trận tay đấm chân đá lúc sau, cô chủ hắn đầu làm hắn xem hoàn toàn trình. Nôn tây tây thê lương mà tiếng quát tháo, thanh thanh lọt vào thai, phương cùng nội tâm hoàn toàn hóng mất. Nếu sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không nên bỏ xuống chính mình đồng bọn một mình sinh tồn. Nếu không phải như vậy, bọn họ như thế nào sẽ lâm vào như thế hoàn cảnh. thiết thể đều là báo ứng. Phương cùng trong ánh mắt ánh lửa dần dần yếu đi đi xuống, lỗ trống tuyệt vọng che kín hắn đôi mắt, Trương Long cảm thấy không thú vị, hung hăng mà đạp hắn một chân, mắng câu phế vật, liền không hề phản ứng hắn, tùy y hắn chết cẩu giống nhau mà nằm ở nơi đó. Đối với phản bội quá nàng người, bạch nhạc nhạc tự nhiên không có như vậy hào tâm, bọn họ quá đến thê thảm vô cùng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, Ăn thơm nào ngạt mà mì gói, thích ý vô cùng. Tỷ, chúng ta khi nào rời đi? Liêu Vân Khê đem trong chén mì gói canh uống đến sạch sẽ, đem chén phóng tới một bên sau, tiến đến bạch nhạc nhạc bên người, thấp giọng nói, cái này đoàn xe không phải cái gì đường ngay tử. Ta nghe đoàn xe người sống sót nói, bọn họ đồ ăn thiếu, đã bắt đầu ăn người. Bạch nhạc nhạc phiết nàng liếc mắt một cái, trải qua một tháng ở chung. Bạch nhạc nhạc rõ ràng cảm giác được liệu vân khê đối chính mình có vượt mức bình thường hảo cảm, chỉ là nàng như cũ đối nàng có đề phòng, rốt cuộc nguyên nữ chủ chết quá mức thê thảm, nàng thật sự không thể không hề khúc mắc mà đối diện nàng. Không sao, từ từ lại nói, loại nhân cha này không xứng sống ở trên đời này. Bạch nhạc nhạc lạnh lùng thốt, giết người mà thực, không thể tha thứ, nàng tuy không phải thánh mẫu, nhưng là nếu bị nàng đụng phải, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục mạng sống. Theo ta quan sát, thủ lĩnh bọn họ cũng là dị năng giả. Tề Sơn đem một phương thảm lông cái ở bạch nhạc nhạc trên đùi, nói, chỉ là không biết bọn họ là cái gì dị năng, chúng ta chỉ có bốn người, yêu cầu tiểu tâm ứng phó. Bạch nhạc nhạc tự nhiên mà tiếp thu Tề Sơn hầu hạ, gom lại thảm lông, nàng nhỏ giọng nói, không thể cứng đối cứng, liền từng cái đánh bại, xem thời tiết đêm nay sẽ có mưa to, đến lúc đó Vân Khê ném một cái tia chớp đến bọn họ cưới trên xe. Đến lúc đó bọn họ bất tử cũng sẽ luật ra, về sau liền dễ làm. Liêu Vân Khê gật đầu, tiếp được nhiệm vụ này. Bạch nhạc nhạc lại như thế như vậy an bài một phen, mọi người liền trở lại chính mình nì bật thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa đêm thời gian, mưa to đúng hạn tới, sấm xét tầm ầm trùng, Liễu Vân Khê lén lút tung ra một đạo điện quang. Điện quang rừng ở thủ lĩnh, cơi xe thượng, bùng bùn hỏa hoa vang khắp nơi, bên trong xe chuyển đến mấy người tiếng kêu thảm thiết. tiếp theo vài đạo bóng người liền từ trong xe nhảy ra tới trong đêm tối thấy không rõ mấy người bộ dáng chỉ nghe thấy liên miên không dứt mà mắng thành bạch nhạc nhạc mấy người ẩn nút ở trong xe vẫn không nhúc nhích nhìn kia mấy người đi đến một khắc chiếc xe thượng đem trên xe nguyên bản ngủ người đuổi xuống dưới thượng kia chiếc xe việt giã hồi lâu lúc sau trong đêm tối vụt ra một đạo thân ảnh nương bóng đêm yểm hộ lén lút hướng kia chiếc xe việt giã sờ soạng Một đạo minh hoàng sắc ngọn lửa hiện lên, tiếp theo ẩm vang một tiếng vang lớn, vương kiệt cưỡi chiếc xe kia nổ mạnh. Thì, ngươi giỏi quá, dễ dàng như vậy liền giải quyết bọn họ. Trương Long dơ ngón tay cái lên khen nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy mà liền giải quyết rất này đó bại hoại, bạch nhạc nhạc tâm tình rất tốt, khẽ cười nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không phải này đoàn xe quản lý quá mức rời rạc, sợ là chúng ta còn không thể dễ dàng đắc thủ. Bất quá cái này đoàn xe có thể sống đến bây giờ thật đúng là may mắn, buổi tối cư nhiên không có người tuần tra báo động trước, nếu là gặp phải đại quy mô tăng thi, chỉ sợ đã sớm bị tăng thi gặm đến thi cốt vô tổn. Thật lớn tiếng gầm rú đánh thức đoàn xe người, mọi người nhìn kêu trước ở đêm mưa hừng hực thiêu đốt xe hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, bạch nhạc nhạc chiều tề sơn xử cái ánh mắt, tề sơn hiểu ý, tiến lên một bước lớn tiếng nói, thủ lĩnh vương kiệt đám người đã chết. Này tiếng nổ mạnh chỉ sợ sẽ đem tang thi đưa tới, đại gia chạy nhanh lên xe, đi theo chúng ta rời đi nơi này. Nghe nói kia tội ác chồng chất vương kiệt đám người đã chết, mọi người hoan hô lên, huyền phù ở bọn họ trên đầu kia thanh đao rốt cuộc lấy ra, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng cho mình khi nào liền thành trong nồi lương thực, càng có người hỉ cực mà khóc, phát gục ở lầy lội mà thổ địa, khóc giống thất thanh. Trường hợp một trận hỗn loạn, tề sơn bất đắc dĩ. lại lặp lại một bên tang thi sắp đã đến tin tức mọi người nghe vậy nhất thời nổ tung nổi cũng bất chấp ở dò hỏi vương kiệt nguyên nhân chết sôi nổi bò lên trên xe phát động xe chuẩn bị rời đi cái này địa phương mười mấy chiếc xe gào két đi xa lưu lại một chiếc đã thiêu đến chỉ còn vỏ rỗng xe một đạo tia chớp xe qua chỉ thấy bùn đất hơi hơi phồng lên một con dính đầy bùn đất bàn tay ra tới mười chín thế tang thi văn thánh mẫu nữ chủ Bạch nhạc nhạc nhớ rõ vọng thiên cơ mà đó là tại liêu thành phụ cận, nó từ quân đội sở không chế, tại đây mà thế xem như một cái khó được sống yên ổn chỗ. Này nhóm người bạch nhạc nhạc tự nhiên không có khả năng mang theo bọn họ đến bờ gì căn cứ đi, lại không có khả năng đưa bọn họ như vậy ném xuống, cho dù không phải thánh mâu thuộc tính hạn chế, nàng cũng làm không đến mặc cho này đó sống sờ sờ người nhân nàng mà chết, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến tây nếu nàng cứu bọn họ. Vòng một chút lộ đưa bọn họ đưa đến vọng thiên cơ mà, cũng coi như không làm thất vọng chính mình lương tâm. Khoảng cách vọng thiên cơ mà 30 km địa phương, bạch nhạc nhạc nơi đoàn xe tao nộ biến dị chuột đàn. Biến dị chuột cái đầu đuổi kịp một con lạp xưởng cầu thể tích cả người bao trùm cho đen sắc lông tóc, tứ chi thượng sắc nhọn móng tay dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng quan mang. Thanh đàn biến dị chuột truy ở đoàn xe mặt sau, hình thành một mảnh màu xám hải dương, tốc độ xe đã nhắc tới nhanh nhất. nhưng là như cũ thoát khỏi không được tang thi chuột truy kích bạch nhạc nhạc mắt thấy đoàn xe đuôi bộ một chiếc bờ y giờ ô tô bị biến dị chuột đàn đuổi theo trong nháy mắt liền lâm vào biến dị chuột đàn chung biến dị chuột sắc nhọn mà móng nuốt dễ như chở bàn tay mà xé rách xe sắt ngoài tiêm trường răng nanh cắn xé bên trong xe người huyết nục mọi người thê thảm tiếng kêu vang vọng thiên địa bạch nhạc nhạc biến sắc đoàn xe không có đại quy mô sát thương tính vũ khí đối mặt biến dị chuột đàn chỉ có thoát được phần Chính là tốc độ xe đã nhắc tới cực hạn, như cũ thoát khỏi không được biến dị chuột truy kích. Bạch nhạc nhạc cắn răng, mở ra cửa sổ xe, xoay người lên xe đỉnh. Thì, người muốn làm gì? Liêu Vân Khê kinh hô, nhô đầu ra, nhìn đứng ở trên nóc xe bạch nhạc nhạc, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Cứu người! Bạch nhạc nhạc trả lời, mắt thấy lại có một chiếc xe lâm vào biến dị chuột vây quanh trùng. Bạch nhạc nhạc nhấp miệng, thần sắc kiên định. Hai chân đột nhiên phát lực, nương này phản xung chi lực, nhảy tới theo ở phía sau xe thượng. Bạch nhạc nhạc thanh âm theo tin đồn đưa qua, các ngươi vẫn luôn đi phía trước hai, không cần quay đầu lại, đến vọng thiên cơ mà chờ ta. truyền xe kính, tề sơn chỉ nhìn thấy kêu đạo thân ảnh ở trên nóc xe linh hoạt mà nhảy lên, chỉ khoảng nửa khắc liền không có tung tích, hắn hung hăng bắt lấy tay lái, khớp xương chỗ bởi vì dùng sức mà hiện ra xanh trắng chi xác sắc mặt của hắn âm trầm như mực. hai mắt trở lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm chuyển xe kính. nàng cư nhiên liền như vậy đi ra ngoài, hoàn toàn đem chính mình an nguy ném tại sau đầu. nàng cho rằng nàng là thần sao? những người này chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì? dựa vào bọn họ bản lĩnh, xông ra trùng vây cũng không phải việc khó. chính là nàng cư nhiên tưởng bằng bản thân chi lực ngăn lại biến dị chuột. nàng điên rồi sao? nghĩ đến nàng sắp tao nộ thi cốt vô tồn thảm cảnh. Tề Sơn liền hận không thể bay ra đi đem cái kia đáng chết nữ nhân chảo trở về. Thiên A thì không muốn sống nữa sao? Những cái đó biến dị chuột sẽ sống nuốt nàng. Trương Long kêu kêu quát quát mà hô, những cái đó biến dị lao thử hắn chỉ là nhìn liền cảm thấy khủng bố, Bạch Nhạc Nhạc cư nhiên dám quay đầu lại đi đối phó chúng nó. Thiên A, thế giới này quá điên cuồng. Câm miệng. Tề Sơn trong lòng thiêu đốt một phen hỏa. Nóng rực độ ấm ấy dục đem hắn đốt cháy hầu như không còn Hắn không thể đang nhìn nàng như vậy biến mất Chúng ta trở về giúp nàng Trương Long há mồm dục nói cái gì Lại thấy tề sơn sắc mặt âm trầm mà phảng phất có thể tích ra thủy tới Quanh thân phát ra sát khí giống như thực chất Làm hắn thân mình cảm giác từng đợt rét run Trương Long tin tưởng nếu hắn lúc này có cái gì dị nghị Tề sơn tuyệt đối sẽ đem hắn quăng ra ngoài Tề sơn manh đánh tay lái nỉ bật đuôi xe vứt ra một cái xinh đẹp độ cung, khó khăn lắm tránh khỏi mặt sau tới xe, chân ga một chân oanh rốt cuộc, xe rít gào hướng tới biến dị chuột đàn chạy tới. Bạch nhạc nhạc từ cuối cùng một chiếc xe nhảy xuống tới, rơi xuống đất sau lăn vài vòng mới tiêu trừ rất kia thật lớn quán tính, nàng nhanh chóng bỏ lên thân tới, từ trong không gian lấy ra một phen khám đao, kiên định mà đối diện biến dị chuột đàn. Nàng đã tính kế hảo, chỉ cần bám trụ 10 phút, đoàn xe liền có thể thoát ly biến dị chuột vây quanh đến lúc đó chính mình hướng trong không gian một trốn tự nhiên không có nguy hiểm biến dị chuột chi chi tê hàng phía trước mấy chỉ biến dị chuột chi sau so đột nhiên vừa dẫm hướng tới bạch nhạc nhạc nào tới bạch nhạc nhạc gắt gao nắm khảm đao thần kinh độ cao căng chặn vung lên khảm đao liền chiều biến dị chuột chém tới biến dị chuột phản ứng dị thường nhanh nhẹ thân mình ở không trung ninh thành một đạo không thể tưởng tượng độ cung tránh thoát bạch nhạc nhạc lưỡi đao Hướng tới nàng mặt đánh tới, biến dị chuột xích hồng sắc trong mắt lập lòe tham lam quan mang, bạch nhạc nhạc khỏe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, đem toàn thân dị năng nhắc tới đỉnh điểm, minh hoàng sắc ngọn lửa gào thét mà ra, hình thành một đạo 10 mét trường, 3 mét cao tường ấm. Bổ nhào vào nàng trước mặt biến dị chuột nháy mắt bị ngọn lửa cắn ướt, kích động chuột chiều bị đổ ở tường ấm lúc sau, bay nhanh chạy như điên biến dị chuột sôi nổi đụng phải tường ấm, nháy mắt biến bị nướng tiêu một cổ thịt nướng mùi hương theo gió tàng ra một lọ một lọ linh tuyền không muốn sống mà rót đi xuống bạch nhạc nhạc vất vả mà duy trì bức tường lửa này trắng non khuôn mặt nhỏ thượng che kín mồ hôi từ nàng dị năng cấp bậc tăng lên nói nhị dai về sau còn chưa bao giờ thử qua như thế phạm vi lớn phóng thích dị năng nếu không phải linh tuyền thủy trống nàng chỉ sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất phía sau vang lên ô tô động cơ thanh âm bạch nhạc nhạc căn bản không có biện pháp quay đầu lại đi xem xét nàng trong lòng chỉ chuyển một ý niệm, cái nào hai bê lúc này không nhân cơ hội chạy trốn, chờ uy biến dị chuột đâu. Bạch nhạc nhạc trước mắt bạch quang trận lóe, chỉ thấy từng đạo cánh tay thô kia chớp phách nhập biến dị chuột đàn trung, mỗi một đạo kia chớp đi xuống, liền sẽ mang đi bốn năm con biến dị chuột tánh mạng. Cái này là, các ngươi trở về làm gì? Tìm chết đâu? Bạch nhạc nhạc cố hết sức mà quay đầu, chỉ thấy liễu vân khê đứng ở nàng phía sau không ngừng mà phóng thích kia chớp. Tề sơn xuống một khuôn mặt, cầm dịu chữa cháy hộ vệ ở các nàng bên cạnh người, cách đó không xa, Trương long ngồi ở mini bậc thượng, hướng tới nàng vây tay. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầu vóc gong một tiếng nổ tung, nàng mày liêu dự ngược, quát lớn nói, tiêu các ngươi đi thì đi, trở về chịu chết sao? Ngươi sẽ không sợ chết sao? Tề sơn lạnh lùng nhìn nàng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, vẫn là, ngươi vốn di chính là trở về chịu chết. Bạch nhạc nhạc một nghẹn. Nói không ra lời, nàng tổng không thể nói nàng tính toán chịu đựng không nổi thời điểm trốn vào trong không gian sao. Bất quá tề sơn kia phó giống như thiếu hắn mấy trăm vạn biểu tình là chuyện như thế nào. Bởi vì mấy người đã đến, bạch nhạc nhạc không còn có biện pháp tùy tâm sở dục mà từ trong không gian lấy linh tuyển, không có linh tuyển bổ sung, nàng cảm giác toàn thân dị năng nhanh trong sói mòn, mà lúc này, thời gian bất quá qua 5 phút. Mắt thấy cháy tường dần dần yếu đi đi xuống. bạch nhạc nhạc cắn răng không có tường ấm ngăn cản nàng không thể bảo đảm trực diện biến dị chuột bọn họ có thể toàn thân mà lui từ bọn họ ba người quay đầu lại tìm nàng bắt đầu nàng liền không có khả năng ở ném xuống bọn họ bạch nhạc nhạc đột nhiên chia tay một tay một cái kéo tề sơn liếu vân khê liền chiều xe chạy tới vừa chạy vừa giống trương long lái xe mau ba người thế ngã lộn nhào mà thoáng tiến xe trương long manh nhấn ga Mỹ nhỉ bật nổ vang sông ra ngoài, lập tức hướng tới đại bộ đội mà đi. Hai phút sau, tường ấm tiêu tán, biến dị chuột ngốc lăng hai phút, mới vừa rồi thật cẩn thận mà bước qua hỏa tuyến. Lúc này bạch nhạc nhạc bọn họ xe đã nhìn không thấy tung tích, không có mục tiêu, chỉ thấy biến dị chuột trong đàn chui ra tới một con hồng mau biến dị chuột, nó chi chi kêu vài tiếng. Biến dị chuột đàn liền thủy chiều giống nhau rút đi, chỉ khoảng nửa khắc liền lui đến sạch sẽ. Chỉ để lại hai chiếc bị biến dị chuột móng bước xe rách xe. Hồi lâu lúc sau, đường cái biên bùi cỏ chung chui ra một cái thân hắn đoán hận mà nhìn bạch nhạc nhạc đám người rời đi phương hướng, khủng bố dữ tợn trên mặt lộ ra đến xương hận ý, nghẹn ngào nói, như vậy đều không chết được, vận khí thật đúng là hảo. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến tình cảnh, trong mắt hắn lộ ra một tia ván độc, cư nhiên là không gian hệ dị năng. Hắc hắc, vọng thiên cơ mà những cái đó kẻ điên khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. bạch nhạc nhạc đám người thực mau đuổi theo lên xe đội tốc độ xe chậm rãi hàng xuống dưới bạch nhạc nhạc nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi thở hồn hển tìm được đường sống trong chỗ chết lơi lỏng xuống dưới nàng cảm giác toàn thân tế bào đều ở kêu gào ủ rũ một lãng một lãng đánh úp lại bạch nhạc nhạc nhắm mắt lại hôn mê qua đi cảm giác được mềm mại thân thể rơi vào chính mình trong lòng ngực tề sơn thân mình cứng đờ túi đầu nhìn trong lòng ngực người mỏi mệt khuôn mặt nhỏ hắn yên lặng mà vươn tay Đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, bạch nhạc nhạc ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thích hợp vị trí, thoải mái mà lẩm bẩm một tiếng, liền nặng nghề ngủ. Tề sơn trên mặt khó được lộ ra một mặt ôn nhu chi sắc, thực mau liền lại khôi phục lạnh lùng, liều vân khê đem này hết thể xem ở trong mắt, nàng yên lặng mà quay đầu đi, nhìn ngoài xe phong cảnh, tay phải lại không tự giác mà nắm thành quyền, móng tay lâm vào thịt trùng, nàng lại một chút không cảm giác được đau đớn. Không trung xanh lam như thảy, từng đóa mây trắng ở trên bầu trời biến ảo các loại hình dạng, mặt thế tiến đến sau, sở hữu công nghiệp toàn bộ tê liệt, không có nhân loại ô nhiễm, địa cầu sinh thái hoàn cảnh thong thả mà chữa trị, có lẽ lại qua một thời gian, bị nhân loại phá hư hầu như không còn sinh thái liền sẽ khôi phục thành nhân loại còn không có xuất hiện bộ dáng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, đoàn xe đã tới vọng thiên cơ mà, xa xa mà liền vấn an thiên căn cứ xi si măng tường cao. Tường đại khái có 5m cao, tả hữu kéo dài ba mươi km liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, mỗi cách 500m, đều dựng đứng một tòa thắc canh, mặt trên dính đầy cầm súng binh lính, xi măng tường chặt chẽ mà đem vọng thiên cơ mà hộ vệ trong đó. Đang nhìn thiên căn cứ nhất bên ngoài lôi kéo một tầng lưới sát, mặt trên thông điện cao thế, ở lưới sắt trước trồng chất rất nhiều bị điện tiêu tàng thi thi thể. Vọng thiên cơ mà bên ngoài nhìn không thấy một cái tàng thi. chỉ có rất nhiều dòng xe cộ cùng đám người theo đường xi si măng triều đại môn dũng đi bạch nhạc nhạc xe gia nhập dòng xe cộ bên trong hồi lâu không có gặp qua nhiều như vậy người sống bạch nhạc nhạc mấy người đều có chút hưng phấn đang xem quán xấu xí tang thi lúc sau những người này thoạt nhìn lại như vậy đáng yêu dòng xe cộ tiến lên tốc độ thực thong thả thẳng đến sắc trời sắt hắc bọn họ xe vừa mới tiến vào vọng thiên cơ mà nội căn cứ đại môn liền phịch một tiếng đóng lại Đem mặt sau xe nhốt ở căn cứ bên ngoài. Hai mươi mặt thế tang thi văn thánh mẫu nữ chủ. Tiến vào vọng thiên cơ mà nội, mấy người bị mang đi cách ly. Một trăm mét vông tả hữu xi măng trong phòng đã có ba mươi mấy cá nhân. Bọn họ quần áo lũ lạ, hoặc ngồi hoặc nằm, thấy bốn người tiến vào, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu. Chết lặng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền lại thu hồi tầm mắt, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch nhạc nhạc trong lòng một đổ. Biết rõ này bất quá là cái giả thuyết thế giới, rõ ràng đã nhìn quen mặt thế tàn khốc, chính là giờ phút này, nàng đáy lòng như cũ dâng lên từng trận gọn sóng. Mặt thế đáng sợ không phải những cái đó ùn ùn không dứt biến dị động vật, cũng không phải kia vô cùng vô tận tăng thi, đáng sợ nhất nhân tính điên đảo, tín ngưỡng sụp đổ, mất đi xã hội văn minh dựa vào, sống sót mọi người, ở đối mặt này lệnh người tuyệt vọng mặt thế, nếu hoàn hoàn toàn toàn đã không có ý chí chiến đấu, kia cùng cái xác không hồn Lại có gì khác nhau Bạch nhạc nhạc thực may mắn Nàng chỉ là thế giới này một cái khách qua đường Chỉ cần tới bờ di căn cứ Nàng liền có thể rời đi Một cái nghẹn ngào giọng nữ đánh vỡ trong phòng yên lặng Vân Khê một cái quần áo lũ lạn mà nữ nhân từ trên mặt đất bỏ dậy Hướng tới Liêu Vân Khê nhào tới Nàng gắt gao mà ôm lấy Liêu Vân Khê Nghẹn ngào mà kêu Vân Khê, ta rất nhớ ngươi Liêu Vân Khê nhất thời không cha Bị ôm cái rắn chắc Nàng theo bản năng mà làm ra phòng bị động tác, đang xem thanh ôm nàng nữ nhân mặt sau. Liêu Vân Khê trong lòng bàn tay ấp ủ tia chớp tiêu tán khai đi. Nàng ninh mi, tránh ra ngôn tây tây cánh tay, lạnh lùng thốt, ngươi làm cái gì? Bị Liêu Vân Khê ném ra ngôn tây tây sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó lại thay một bộ gương mặt tươi cười, lại khóc lại kêu lên. Vân Khê, đừng như vậy, chúng ta chính là bằng hữu, ta lo cho ngươi muốn chết, nhìn thấy ngươi không có việc gì. Ta thật sự thật là vui. Liêu vân khê cười nhạo, bằng hữu, đừng nói dỡn, ta nhưng không đảm đương nổi. Nôn tây tây cắn răng, sắc mặt hiện lên một mặt nàng kham, liếu vân khê sao lại có thể như vậy trả đặng nàng. Vì đạt tới mục đích, nàng sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, hơi hơi ấp ủ cảm xúc, nước mắt nhanh chóng ở hốc mắt tụ tập, vân khê, là phương cùng một hai phải lái xe rời đi, ta ngăn không được hắn. Ta biết sai rồi, vân khê. Liêu Vân Khê ôm cánh tay, cười lạnh nghe ngôn tây tây than thở khóc lóc mà kể ra. Nay kỹ thuật diễn, tấm tắc, bạch nhạc nhạc đữ môi, nữ nhân này ra mặt đã hậu đến nhất định nông nỗi, nàng thật sự không thể gặp nôn tây tây này phó diễn xuất, yên lặng mà đi đến ven tường tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngã ngồi, thân mình ỷ ở trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Tề Sơn đi theo nàng phía sau, thấy nàng không thèm quan tâm mà ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, hơi hơi nhăn lại mì. Ngay sau đó rửa vào nàng ngồi xuống, thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng. Bạch nhạc nhạc tránh tránh, tránh thoát không khai hắn sắt thép giống nhau cánh tay, liền tùy hắn đi. Nàng thuận theo lấy lòng hắn, tề sơn khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mà tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Chịu không nổi nôn tây tây rối trá kỹ thuật diễn, liều vân khê quăng nôn tây tây một cái cái tát, thật lớn lực đạo khiến cho nôn tây tây té ngã trên đất, nàng nhìn xuống chật vật bất kham mà nôn tây tây. Gàn từng chữ một nói, nôn tây tây, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm, không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta giết ngươi. Dứt lời, không bao giờ liếc nhìn nàng một cái, lập tức lướt qua nàng, tìm một chỗ địa phương ngồi xuống. Đi theo Liễu Vân Khê phía sau Trương Long, cười hì hì ngồi sổng tử, nhìn nôn tây tây trong mắt không chút nào che giấu mà hận ý, Trương Long trên mặt trầm trọc chi ý càng thêm nồng hậu, ngốc níu, xứng đáng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu dứt lời bàn tay to ở ngôn tây tây trên mặt sờ soạn một phen mới vừa rồi đứng dậy đôi tay cắm túi thử tiểu khúc chiều ven tường đi đến ngôn tây tây ngã trên mặt đất chỉ cảm thấy che trời lấp đất mà khuất nhục cơ hồ muốn đem nàng bao phủ cho dù ở đoàn xe bị những cái đó nam nhân thời điểm nàng đều không có giống như bây giờ cảm thấy oán hận dựa vào cái gì nàng có thể ngăn nắp lượng lệ mà tồn tại mà nàng liền phải bị người vũ nhục bị người dẫm đến dưới chân, đề tiện đến bụi bạm. Nàng không cam lòng, nàng không hảo quá, liều vân khê cái kia tiện nhân cũng đừng nghỉ thoải mái. Hôm nay nàng sở cấp quất đục, ngày sau nhất định ngàn lần dâng trả. Nôn tây tây liễm đi trong mắt phẫn hận chi ý, yên lặng mà từ trên mặt đất bò dậy, trở lại nguyên lai chính mình sở đại địa phương, đem chính mình thân mình cuộn tròn lên. Trong phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh, phản phất vừa mới phát sinh hết thể bất quá là ảo ảnh giống nhau. một đêm không nói chuyện ngay hôm sau mọi người từ phòng cách ly ra tới đỏ rực đại hỏa cầu treo ở chân trời ánh vàng rực rỡ dương quang xua tan một đêm hạt khí trong không khí phảng phất đều mang theo đồng bột sinh khí bạch nhạc nhạc đám người theo dòng người triều nội thành môn đi đến đám người chậm rãi mất máy thẳng đến thái dương chuyển qua đỉnh đầu mấy người mới vừa rồi tới trước cửa cửa thành dâm mát chỗ phóng một cái bàn nhỏ ngồi ở bàn sau nữ quan quân truyền đạt bốn chương đăng ký biểu Hiền lành mà nói, tiến vào căn cứ muốn điền đăng ký biểu, dựa theo này đó tới phân phối các người công tác, thỉnh nghiêm túc điền. Bạch nhạc nhạc tiếp nhận đăng ký biểu, qua loa mà quét vài lần. Tên họ, tuổi, chức nghiệp, sở trường đặc biệt, quê quán, này đó cũng không có vấn đề gì, chỉ là cuối cùng kia một cái viết đặc thu năng lực, liền không biết là ý gì. Nữ quan quân nhìn ra bạch nhạc nhạc nghi vấn, cười nói, mặt thế bùng nổ sau. Rất nhiều người kích phát ra dị năng, nếu các ngươi có dị năng nói, ở trong căn cứ có thể hưởng thụ rất nhiều đặc biệt đãi nộ. Bạch nhạc nhạc trầm mặc nửa ngày, xoát xoát địa điền lên, cuối cùng đặc thù năng lực kia một bộ phận, nàng suy xét mấy phen, điền hạ hỏa hệ dị năng bốn chữ. Tề Sơn chờ điền hảo bảng biểu, giao cho nữ quan quân, nữ quan quân thấy do mấy người điền bảng biểu, kích động mà đứng dậy, đại hỉ nói, thật nhìn không ra tới. Các ngươi mấy cái cư nhiên tất cả đều là dị năng giả, chúng ta vọng thiên cơ mà nội dị năng giả bất quá 40 chi số. Thiên A, cư nhiên còn có thủy hệ dị năng giả, không được, ta muốn chạy nhanh đem tình huống nơi này hội báo cấp tư lệnh. Nói liền lấy ra bên hông bộ đàm, kích động mà nói tình huống nơi này. Bạch nhạc nhạc trong lòng cả kinh, nàng không dự đoán được dị năng giả kích phát số lượng như vậy thưa thớt, vọng thiên cơ mà nội có mấy chục vạn người sống sót. Nhưng là kích phát ra dị năng chỉ có bốn mươi cái, đây là cái dạng gì sắc suất, nàng không trải qua có chút hối hận, dị năng giả nhân số ít như vậy, mỗi cái dị năng giả đều là cực kỳ chân quý, nàng hoàn toàn có thể tin tưởng, bọn họ này bốn người tiến vào vọng thiên cơ mà, muốn ra tới, đó là khó càng thêm khó. Không biết hiện tại rời đi tới hay không đến cập. Bạch nhạc nhạc trong lòng chuyển mọi cách dí niệm, lơ đãng mà quay đầu lại. Lại thấy tề sơn đám người trên mặt toát ra vui sướng chi sắc, nàng ngẩn người, đống nhiên nghĩ đến, chính mình có thể hay không quá ích kỷ. dị năng giả thưa thớt, dẫn tới bọn họ cao siêu địa vị, nếu bọn họ lưu tại vọng thiên cơ mà, chờ đợi bọn họ, đó là bình tĩnh sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ không có lý do gì tùy nàng cùng đi bờ gì căn cứ. Nữ quan quân buông bộ đàm, trên mặt tươi cười càng thêm có vẻ linh nọt, dị năng giả, là đỉnh cao nhất tồn tại. nàng nhất định phải hảo hảo định bỡ một chút, cho bọn hắn lưu một cái ấn tượng tốt, thậm chí có thể được đến kia hai cái nam tính dị năng giả ưu ái, nàng về sau ở trong căn cứ chất lượng sinh hoạt sẽ nâng cao một bước. vài vị đại nhân, tư lệnh lập tức phái người tới đón các người, các ngươi sẽ trụ tiến tối cao đương tiểu khu, hưởng thụ vọng thiên cơ mà tối cao đãi ngộ. Hiện tại, thỉnh đi theo ta đến bên này nghỉ ngơi một chút. Nữ quan quân nhiệt tình mà tiếp đón mấy người. Đường cong là lướt thân mình cơ hồ dán tới rồi trương Long trên người, nàng đà thanh đà khi nói, đại nhân, ngài là thủy hệ dị năng giả, thật sự là quá tuyệt vời. Trương Long nguyên bản chỉ là cái bình phàm sinh viên, mặt thế bùng nổ sau đi theo bạch nhạc nhạc đám người một đường chạy trốn, tuy rằng bạch nhạc nhạc cùng Liễu Vân Khê đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ, chính là có tề sân thủ, hắn nào dám trêu chọc bạch nhạc nhạc, mà Liễu Vân Khê, quả thực chính là một cái ba vương long. Hắn nếu có bất luận cái gì gây rối tâm tư, nha trực tiếp một cái tia chớp phách lại đây, tuy rằng sẽ không chịu cái gì đại thương tổn, chính là cái loại này tê tê dại dại cảm giác. Hắn nhưng không nghĩ ở nếm lần thứ hai. Trước mắt có như vậy một cái hoạt sát sinh hương nữ nhân cho không đi lên, tuy rằng trên người nàng hương vị không phải như vậy dễ ngửi, nhưng ít nhất cũng là cái bình thường mỹ nữ, nàng nói mấy câu một phủng, liền đem trương long phủng đến lâng lâng. vô độ ngực bảo đảm chính mình nhất định sẽ che chở nàng. Bạch nhạc nhạc vô ngữ mà nhìn Trương Long kia phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nhìn đứa nhỏ này bị áp lực lâu lắm, hiện tại khoe khoang mà hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc. Khi nói chuyện, liền nghe thấy ô tô nổ vang thanh âm, một chiếc cải trang hãn mã ngừng ở bạch nhạc nhạc mấy người trước mặt, từ trên xe xuống dưới 5 cái cầm súng quân trang nam nhân, cầm đầu người kia bất quá 30 tuổi tả hưu, ngăm đen trên mặt không thấy vẻ tươi cười. Hắn bước nhanh đi tới, cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt, lãnh lệ mà đôi mắt đánh giá bạch nhạc nhạc mấy người. Kia xem kỹ ánh mắt kêu bạch nhạc nhạc cực kỳ không thoải mái, người này khí thế sắc bén, thiết cốt tranh tranh, vừa thấy liền biết là kinh nghiệm xa trường người. Các ngươi chính là kia mấy cái dị năng giả. Người nọ nghiêm túc điệu đạo. Dương Tư lệnh, đúng vậy, bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả. Nữ quan quân trả lời. Như vậy, chứng minh các ngươi năng lực. Dương tư lệnh trong thanh âm không mang theo một tia độ ấm, lạnh băng ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu mấy người linh hồn. Bạch nhạc nhạc vô ngữ, này dương tư lệnh thật đúng là không làm cho người thích, nhìn nhìn chung quanh kia súng bắp vai, đạn lên nòng bình lính, nàng nhận mệnh mà vươn tay, minh hoàng sắc ngọn lửa đằng mà toát ra, dương tư lệnh sắc mặt hoán hoãn. Liêu vân khê mặc không lên tiếng, trong lòng bàn tay điện quang quanh quẩn, nàng đem điện quang tùy tay tung ra, chỉ nghe thời ẩm vang một tiếng vang lớn. Một bên đường xi si măng bị nổ tung một cái chén đại hố. Vây xem mọi người hít hà một hơi, này lực công kích thật đúng là cường đại, lại nghĩ đến nếu này tia chớp rơi xuống chính mình thân thể thượng, như vậy. Dương Tư lệnh trên mặt lộ ra một nụ cười, gật gật đầu, ý bảo Trương Long biểu hiện chính mình dị năng. Trương Long run run thân mình, toàn thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hơi nước, Hắn vươn tay, một cổ dòng nước theo đầu ngón tay chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Dương tư lệnh rốt cuộc duy trì không được trên mặt lạnh lẽo hắn tiến lên hai bước, bắt lấy trương long tay, kích động nói, cư nhiên là thủy hệ dị năng, thiên a, thật là thủy hệ dị năng, vọng thiên cơ mà nguồn nước nguy cấp có thể giải quyết. Bạch nhạc nhạc, này biến sắc mặt kỹ năng thật đúng là mau. Ở xác định mấy người toàn bộ là dị năng giả lúc sau, bọn họ bị dương tư lệnh phụng nếu thượng tân, mời vào vọng thiên cơ mà nội. 21 mặt thế tăng thì văn thánh mẫu nữ chủ. vọng thiên cơ mà nội người chia làm tứ đảng đệ nhất đảng đó là dị năng giả bọn họ đang nhìn thiền căn cứ nội hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ chỗ ở ở căn cứ nhất nội tầng bọn họ sinh hoạt tím say kim mê căn bản nhìn không ra một kia mà thế bộ dáng đệ nhị đảng là thủ vệ vọng thiên cơ mà binh lính bọn họ đãi ngộ tuy không kịp dị năng giả lại cũng áo cơm không lo đệ tam đẳng là các ngành các nghề đặc thù nhân tài tỷ như bác sĩ Tỷ như hộ sĩ, tỷ như ô tô duy tu sư từ từ, những người này chỉ có thể bảo đảm cơ bản nhất sinh hoạt. Thấp kém nhất đó là người thường, bọn họ sinh hoạt ở trong căn cứ là nhất vất vả. Một ngày tam cơm chỉ có cháo loan cung ứng, căn bản điền không no bụng, mỗi ngày đều có rất nhiều bình dân tử vong, bị đói cực mọi người, tự phát tạo thành săn thú tiểu đội, ra khỏi thành tìm kiếm đồ ăn. Nữ quan quân lại nhảy mà giới thiệu căn cứ nội tình huống. Bạch Nhạc Nhạc chỉ nhìn thấy nàng một trương miệng trương đóng mở hợp, nước miếng bay tán loạn. Nữ nhân này thật sự quá ồn ào. Hán mã xe tốc độ cũng không mau, một đường đi tới. Bạch Nhạc Nhạc nhìn ngoài cửa sổ xe những cái đó cuộn tròn ở cũ nát tấm ván gỗ phòng trước phơi nắng mọi người, bọn họ xanh sao vàng vọt, gầy trơ cả xương, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đảo. Bọn họ trên mặt không hề sinh khí, ô tô xử quá hạn. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, lộ ra một đôi mê mang lỗ trống ánh mắt. Bạch nhạc nhạc yên lặng mà thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chầm chính mình dính đầy bùn đất dày, đem chính mình đáy lòng dâng lên những cái đó muốn cứu vớt bọn họ ý niệm áp xuống. Nàng biết, này đó ý niệm là thân thể này bản năng, nguyên lưu chủ thâm ái thế giới này, muốn đem nó từ trong vực sâu lôi ra, chính là nàng lực lượng cực kỳ bé nhỏ, nàng trợ giúp bất quá là như mối bỏ biển. Tuy rằng trong không gian linh tuyển có thể trị liệu bị tang thi cắn thương người, chính là nàng không nghĩ liền như vậy giao ra đi. Nàng thậm chí không nghĩ làm người biết nàng có không gian, bạch nhạc nhạc biết chính mình thực ích kỷ, nàng một lòng suy nghĩ chỉ là mau chóng tới bờ di căn cứ, sau đó rời đi thế giới này. Nguyên nữ chủ sở tàn lưu sớm trong thân thể thánh mô ý thức quá mức cường đại, nàng thời thời khắc khắc cùng chi làm đánh răng co, lại như cũ bất chi bất giác bị nàng sở ảnh hưởng, bởi vì này nàng làm ra rất nhiều không phù hợp nàng tính tình sự tình, thì như vì liễu vân khê chặn lại tang thi công kích. tỉ như một người chặn lại vô cùng vô tận biến dị chuột, tỉ như đem đoàn xe người hộ tống tiến vọng thiên cơ mà. Vào vọng thiên cơ mà, lấy vọng thiên cơ mà đối dị năng giả coi trọng, rời đi, tranh luận như lên trời. Xe chậm rãi ngừng ở một đống ba tầng tiểu lâu trước. Bạch nhạc nhạc mấy người từ trên xe xuống dưới, một chữ bài khai, nhìn này đống tiểu lâu, tiểu lâu mặt tưởng toàn bộ nạm mãn từng khối thép tấm, dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh băng qua mang. Tiểu lâu đại môn là tình cương đúc ra, yêu cầu năm sau cái binh lính hợp lực mới có thể mở ra, dương tư lệnh dẫn đầu đi vào, bạch nhạc nhạc đám người tùy cập theo đi vào. Một bước vào này tiểu lâu, đó là một cái thật dài hành lang, hành lang hai bên là một phiến phiến nhắm chặt cửa sắt. bạch nhạc nhạc đám người một đường đi tới, yên tĩnh hành lang chung chỉ nghe thấy mấy người tiếng bước chân, đỉnh đầu đèn Huỳnh quang lúc sáng lúc tối, đem mọi người bóng dáng lôi kéo thành vặn vẹo bộ dáng. Bạch nhạc nhạc cảm giác cả người không thoải mái, một cổ bị người nhìn trộm cảm giác lệnh nàng cảm thấy cả người rẽ run, Kia nhìn không thấy tầm mắt mãn hàm ác ý, tiêu thân thể của nàng trước tiên nổi lên phản ứng. Này đúng lâu, có vấn đề, bạch nhạc nhạc trong lòng chung cảnh báo sao vang, bước chân chậm rãi ngừng lại. Đi theo nàng phía sau tề sơn phản xạ tính mà cầm nàng tay nhỏ, vào tay chố một mảnh lạnh băng, tề sơn nắm chặt nàng tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, nhạc nhạc, làm sao vậy? việc đã đến nước này liền tính phía trước là đầm rồng hang hổ cũng muốn căng ra đầu đi xuống đi bạch nhạc nhạc định định tâm thần thâm giọng nói nơi này có vấn đề các ngươi tiểu tâm một chút nhận thấy được phía sau mọi người dừng lại bước chân dương tư lệnh xoay người bước nhanh đi tới dò hỏi như thế nào không đi rồi bạch nhạc nhạc xả ra một nụ cười tựa lơ đãng mà dò hỏi không có gì dương tư lệnh nơi này là địa phương nào nơi này là chúng ta tổng bộ dương tư lệnh ánh mắt lóe lóe nhẹ nhàng mà đem để tài rời đi nơi này là toàn bộ vọng thiên cơ mà phòng ngự cường hãn nhất địa phương về sau các ngươi mấy cái liền ở nơi này kia còn lại kia 40 cái dị năng giả cũng ở nơi này sao bạch nhạc nhạc thuận miệng hỏi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo dương tư lệnh phía sau như vậy cho dù tao nộ đến cái gì nguy hiểm nàng cũng có thể ở trước tiên khống chế được cái này dương tư lệnh ân dương tư lệnh như một tiếng liền không ở ngôn ngữ. Này ba tầng lâu từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng mà này hành lang lại như là vô cùng vô tận. Mấy người đi rồi hơn 10 phút, còn chưa thấy tẫn. Ước chừng 20 phút sau, Dương Tư lệnh rốt cuộc ngừng ở bước chân, bạch nhạc nhạc từ Dương Tư lệnh phía sau nhô đầu ra, chỉ nhìn thấy một phiến ám màu lam đại môn che ở trước mặt. Dương Tư lệnh đưa vào một cái phức tạp mật mã, sau đó trưởng văn xác định, trong đen xác định, màu lam đại môn chậm rãi mở ra. Chói mắt bạch quang từ đại môn mở ra khe hở chung chút xuống mà ra. Bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thấy hoa mắt, liền mất đi ý thức. Nâng đi vào. Là, tư lệ. Màu lam đại môn chậm rãi khép lại, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Không biết qua bao lâu, bạch nhạc nhạc từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. chỉ nhìn thấy một đám ăn mặc áo bờ lật trắng thân ảnh cầm một ít trang kỳ quái đồ vật chai lọ vại bình tới tới lui lui nàng trong lòng cả kinh theo bản năng mà dãy rủi lên lại hoảng sợ mà phát giác chính mình hoàn toàn mất đi đối thân thể quyền khống chế nay đến tột cùng là chuyện như thế nào bạch nhạc nhạc trong lòng kinh hoàng không thôi lúc này nàng mới phát giác chính mình bị trang ở một cái trong suốt pha lê vật chứa từng điều keo trạng cái ống liên tiếp ở thân thể của nàng thượng Màu đỏ tươi chất lỏng theo những cái đó cái ống chậm rãi chảy vào bên cạnh vật chứa chung. Đại lượng mất máu dẫn tới nàng tư duy đều có chút hỗn độn Một đợt một đợt hắc cám không ngừng ăn mòn nàng thần trí Tinh thần hoảng hốt gian, bạch nhạc nhạc loáng thoáng nghe thấy hai cái cá nhân thanh âm. Có này đó máu, chúng ta liền có thể lấy ra ra càng nhiều gen, liền có thể chế tạo ra càng nhiều dị năng giả. Một cái giản mua thanh âm như thế nói. Chúng ta có thể hay không quá tàn nhẫn. Đêm này đó dị năng giả máu toàn bộ rút cạn, bọn họ cũng là tươi sống sinh mệnh a. Tuổi trẻ thanh âm mang theo một chút không đành lòng. Vì nhân loại tương lai, những người này hy sinh không đủ vì nói. Già nuôi thanh âm mang theo vô cùng lãnh khóc chi ý. Hai người thanh âm dần dần đi xa, bạch nhạc nhạc tâm thần rung mạnh, những người này cư nhiên như thế ngon độc. Nàng rốt cuộc bất chấp che giấu không gian, mệnh đều mau không có, còn so đo cái gì, tâm tư vừa chuyển. Tiếp theo kia trang bạch nhạc nhạc thân thể pha lê vật chứa liên quan chung quanh những cái đó trang máu tươi vật chứa toàn bộ mất đi tung tích. Không gian trong vòng, bạch nhạc nhạc thân thể chậm rãi khôi phục chi giác, nàng chịu đựng đau nhức, kéo xuống những cái đó cắm ở trên người cái ống, dãy rửa từ kia vật chứa bò ra tới, bạch nhạc nhạc từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, hướng tới tiểu trúc ốc bò đi. Một cái giờ sau, bạch nhạc nhạc rốt cuộc bò tới rồi phong trước. Nàng phía sau là một cái bốn lượn đường máu, lúc này nàng đã hoàn toàn không có hình người, toàn thân không một khối hoàn chỉnh da thịt, màu đỏ tươi máu tươi theo nàng thân mình chảy xuống, tích vào dưới thân thổ địa bên trong. Nàng dựa vào cuối cùng một hơi, mở ra cửa phòng. Trong phòng là chồng chất vật tư, trong một góc phóng dùng bình nước khoáng tử trang linh tuyển chi thủy, bạch nhạc nhạc chậm rãi bỏ đến những cái đó cái chai trước mặt, vươn tay, cố hết sức mà bắt được một cái cái chai. Nàng cả người sức lực đã dùng hết, nàng sức lực đã không đủ để mở ra cái nắp, Bạch Nhạc Nhạc dùng hàm răng cắn xé tiếp tờ lật tiệp bình thân, rốt cuộc xé rách một đạo nho nhỏ khẩu tử, theo kia khẩu tử, Bạch Nhạc Nhạc cứ ngực cử ngực mà đem linh tuyển thủy rót nhập khẩu chung. Lạnh băng trong thân thể bốc cháy lên một tia ấm áp, thân thể giống như ngâm ở nước ấm bên trong, ấm áp, sức lực ở chậm rãi hồi phục, mất đi máu một chút một chút bổ sung trở về, trên người miệng vết thương chậm rãi co rút lại. mấy cái hô hấp gian liền hảo hơn phân nửa, lại uống lên mấy bình linh thuyền thủy, bạch nhạc nhạc vừa mới khôi phục như thường, nàng từ trên mặt đất bò dậy, đen nhánh đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, cái này dương tư lệnh, cư nhiên như thế đối đãi nàng, này thù không báo, nàng thể không làm người. Tề sơn đám người còn ở bên ngoài chịu khổ, mỗi nhiều lãng phí một giây, bọn họ liền nguy hiểm vài phần, bạch nhạc nhạc cũng bất chấp đổi thượng rách nát quần áo, nàng tâm tư vừa chuyển. liền lại xuất hiện ở không gian ngoại. Áo bờ lật trắng nhóm bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện mà đại kinh thất sắc, nhìn thấy nàng ác quỷ giống nhau bộ dáng, nhát gan thét trói thai khắp nơi chạy tứ tán. Bạch nhạc nhạc khỏe miệng hiện lên một tia lạnh băng mỉm cười. Minh hoàng sắc ngọn lửa từ nàng trong thân thể toát ra, bạch nhạc nhạc tiếng rít một tiếng, che trời lấp đất địa hỏa diễm thổi quét mà ra. Những cái đó áo bờ lật trắng không kịp chạy trốn liền lâm vào ngọn lửa bên trong, dây lắt gian liền bị thiêu thành cho tàn. Bạch Nhạc Nhạc ở không xem những cái đó ở biển lửa chung dễ rủa mọi người. Tầm mắt vừa chuyển chiều bên cạnh nhìn lại chỉ thấy từng hàng pha lê vật chứa chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở ven tường. Thô sơ giản lược nhìn lại, cư nhiên có năm sáu mươi nhiều. Bên trong có rất nhiều người đã bị rút cạn huyết, chỉ còn một khối khô quắt thi thể, lại như cũ đặt ở kia vật chứa, phảng phát triển lãm phẩm giống nhau bãi tại nơi đó. Bạch Nhạc Nhạc thấy trang tề sơn đám người vật chứa trong nội tâm hỏa khí không ngừng mà cuồn cuộn. nàng hé miệng thê lương mà tiếng thét trói thai cắt qua phía chân trời chỉ thấy những cái đó rắn chắc pha lê vật chứa ở nàng tiếng huýt gió trùng sôi nổi tắc nước bên trong người không có duy trì toàn bộ mềm mại ngã xuống trên mặt đất bạch nhạc nhạc một trận gió tựa mà vọt đi lên trước đem tề sơn đám người trên người cái ống xả xuống dưới niết khai bọn họ miệng đem linh tuyển rót đi vào vài phút sau tề sơn đám người liền tỉnh lại tề sơn thấy rõ bạch nhạc nhạc bộ dáng nhất thời mất lý trí Cả kinh tiêu lên, nhạc nhạc, là ai bị thương ngươi? Thời gian khẩn cấp, Dương Tư lệnh nói không chừng khi nào liền sẽ đã đến. Các nàng thật sự không có thời gian trì hoãn. Bạch nhạc nhạc bất chấp giải thích cái gì, đem linh tuyển thủy đưa cho bọn họ mấy người. Ngắn gọn nói, Dương Tư lệnh không phải người tốt, cứu sống những người đó, chúng ta lao ra đi. 22 mạt thế tăng thì văn thánh mẫu nữ chủ. Ngọn lửa dần dần yếu đi đi xuống, trong phòng đồ vật toàn bộ hủy ở này nóng rực ngọn lửa dưới. từng khối cháy đen thi thể rơi dụng ở phòng các nơi, trong không khí tràn ngập một cổ gây mùi hương vị. Linh tuyển chữa khỏi công năng xác thật cường đại, bất quá vài phút, những người đó liền hảo đến thất thất bát bát, bạch nhạc nhạc đại khái đến một chút, may mắn còn tồn tại dị năng giả ước chừng 30 cái tả hưu, dư lại toàn bộ thành từng khối thây khô. Phẫn nộ mà dị năng giả tụ tập ở bên nhau, bọn họ theo bạch nhạc nhạc cùng nhau, chạy ra khỏi này tràn đầy tội ác phòng thí nghiệm. vẫn là kia nói quỷ dị hành lang bất đồng chính là trên hành lang nguyên bản đóng cửa cửa sắt toàn bộ mở ra tối om bên trong cánh cửa phảng phất tẩn tàng rồi cái gì ác thú giống nhau không khí thoáng chốc trầm trọng lên mọi người ngừng thở thật cẩn thận mà bước lên hành lang lo lắng để phòng mà đi rồi hơn 10 phút sau sự tình gì đều không có phát sinh mọi người hơi hơi thả lỏng cảnh giác bạch nhạc nhạc nhữ mày nếu này trên hành lang không có nguy hiểm nói như vậy nguy hiểm rất có thể liền ở ngoài cửa. Nàng nhớ tới kia hai cái áo bờ lật trắng sở rằng nói, dùng bọn họ máu là vì chế tạo dị năng chiến sĩ, đã lấy ra như vậy nhiều máu dịch, chỉ là không biết đã chế tạo nhiều ít dị năng chiến sĩ. Đại gia đề cao cảnh giác, phòng thí nghiệm phát sinh sự tình, dương tư lệnh không có khả năng không biết, lấy hắn tâm cơ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta dễ dàng đi ra ngoài. Bạch nhạc nhạc nói, vì có thể tồn tại đi ra ngoài. Thỉnh các vị cần phải nghe theo ta chỉ huy. Nếu là bình thường nữ nhân, đại gia khả năng sẽ khinh thường nhìn lại sao? Chính là bọn họ có thể thoát vây, toàn trượng bạch nhạc nhạc vươn viện thủ. Bởi vậy mọi người không có gì dị nghị, nhất trí đồng ý nghe theo bạch nhạc nhạc chỉ huy. Bạch nhạc nhạc nhất nhất dò hỏi mọi người dị năng, trầm mặc sau một hồi, bạch nhạc nhạc triển mi cười, chơi qua vong du sao. Tiểu lâu ngoại, một vòng một vòng binh lính tầng tầng vây quanh này đóng tiểu lâu. họng súng đối với kia phiến tinh cương đại môn dương tư lệnh đứng ở cuối cùng phương mà tâm trầm nhìn kia đống lâu từ theo dõi chung hắn tinh tưởng nhìn đến sự tình trải qua bất quá vài phút hắn sở hữu tâm huyết liền đốt quách cho rồi có thể nào kêu hắn không phẫn hận hắn hao hết tâm tư tìm kiếm đến nhà khoa học trừ bỏ số ít mấy cái chạy ra tới còn lại toàn bộ táng thân biển lửa những cái đó quan trọng nhất dị năng giả cư nhiên toàn bộ bị cứu ra nếu bọn họ chạy thoát chẳng những kế hoạch của hắn biến sẽ bị phá hư nếu những việc này bị truyền đi ra ngoài kia trung ương người truy cứu xuống dưới như vậy hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể gánh vác khởi hết thể tất cả đều là cái kia đáng chết nữ nhân sở tạo thành cho dù khuynh tấn căn cứ chi lực cũng tuyệt đối không thể kêu những người này chạy đi trịnh xuân sinh chuyên mệnh lệnh của ta không tiếc hết thể đại giới đánh gục những cái đó tiểu lâu ra tới người Dương Tư lệnh trong ánh mắt lập loè lạnh băng quan mang. Trịnh Xuân Sinh là cái ba mươi tuổi trung niên nam nhân, bạch diện không cần, tròn tròn khuôn mặt, khoe mắt hơi hơi hạ cong, từ xa nhìn lại giống như tùy thời đều đang cười. Hắn ăn mặc màu lục đậm quân trang, thẳng tắp mà đứng ở Dương Tư lệnh phía sau. Nghe vậy, Trịnh Xuân Sinh thô hắc lông mày hơi hơi ninh khởi, làm Dương Tư lệnh tâm phúc. tiểu lâu có chút cái gì hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trịnh Xuân Sinh trần chờ hỏi, Tư lệnh. Không thể hòa bình giải quyết sao Những cái đó nhưng đều là dị năng giả Nếu chân chính đánh lên tới Cho dù có thể toàn tiêm bọn họ Chúng ta đây tổn thất Dương tư lệnh thở dài Vỗ vô trịnh xuân sinh bả vai Lời nói thấm tiếng nói Xuân sinh, ta lại làm sao không biết dị năng giả lợi hại Chính là lấy huyết giết người Chúng ta cùng bọn họ đã là không chết không ngừng cục diện Cho dù chúng ta mục đích là vì toàn nhân loại Nếu đánh không lại Liền tiêu quỷ sát thượng Trịnh Xuân Sinh trầm mặc lui xuống, Dương Tư lệnh xoay người, trên mặt biểu tình nhất thời lạnh xuống, "Dưới, cái này Trịnh Xuân Sinh, cái gì cũng tốt, đáng tiếc quá mức thiện tâm, tại đây mà thế, nhất không được đó là này thiện niệm." Mấy người hợp lực mới có thể mở ra sắt thép đại môn bị người từ bên trong một chân đá văng, trọng đạt mấy trăm cân sắt thép đại môn phảng phất lạn tấm ván gỗ giống nhau bay đi, dừng ở vây quanh binh lính đàn trung, lúc ấy liền đem mười mấy binh lính tạp thành thiên nát, huyết nhục vẩy ra, Trung quanh binh lính không kịp tránh lóe, đầy đầu đầy cổ toàn bộ là ấm áp vết máu. Nay huyết tinh cảnh tượng lúc ấy liền kêu những cái đó binh lính thay đổi sắc mặt, bọn họ giống giận khấu động có súng, họng súng ngọn lửa phun ra, viên đạn chuốt xuống mà ra. Tiểu lâu cổng lớn, một tầng trong suốt sóng gợn mở ra, ngăn cách viên đạn xâm nhập, bọn lính bị trước mắt quỷ dị mà cảnh tượng kinh sợ, chỉ thấy những cái đó viên đạn phảng phất bị một tầng nhìn không thấy đồ vật sở ngăn cản. Len ken len ken viên đạn rơi xuống đất thanh âm truyền vào ở đây binh lính trong thai, nhất thời gọi bọn hắn thay đổi sắc mặt. Kinh ngạc gian, chỉ nghe thấy một tiếng rung trời giống giận, như lang tựa hổ, cổng lớn lao ra một cái thân ảnh, chỉ thấy hắn thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo trướng, mấy cái hô hấp gian liền trưởng thành một cái 10 mét cao người khổng lồ, người khổng lồ ngửa đầu giống giận, hung hăng mà rầm rậm chân, theo hắn động tác, đại địa không chịu nổi cự lực mà không ngừng rung động. bởi vì bất thình lình chấn động bọn lính khống chế không được thân hình một đám ngã trái ngã phải thừa dịp này khe hở bạch nhạc nhạc đám người từ đại môn nội võng ra người khổng lồ ngay sau đó cúi người đem những người này toàn bộ phùng ở lòng bàn tay phóng tới chính mình trên vai bạch nhạc nhạc ngồi ở người khổng lồ trên vai nhìn xuống trên mặt đất con kiến giống nhau binh lính trầm giọng nói hiện tại không phải báo thù thời điểm chúng ta lao ra đi lâm xa phòng hộ cháo khởi động Chúng ta những người này tánh mạng toàn bộ nắm giữ ở trong tay ngươi. Sắc mặt trắng non thiếu niên trịnh trọng gật đầu, đôi tay chậm rãi dơ lên, một tầng trong suốt sóng gợn nhộn nhạo mở ra, đem người khổng lồ từ đầu tới đuôi bao vây lại. Trương Long, cho ta hướng tới người nhiều nhất địa phương phung nước, vân khê, lôi điện chuẩn bị. Huấn luyện có tố binh lính thực mau liền lại chạm hảo thân hình, hướng tới người khổng lồ liều mạng mà bắn. viên đạn ở ly người khổng lồ bên người một mét chỗ liền rốt cuộc vào không được mảy may tiếp theo những cái đó viên đạn phảng phất lâm vào cường toan bên trong chậm rãi hòa tan thành đồng thủy bạch nhạc nhạc đôi mắt níu lại quắc trương long phóng thủy được rồi trương long xoa tay hầm hè hét lớn một tiếng trừng thùng nước thô cột nước từ hắn trong tay trào ra che trời lấp đất mà hướng tới những cái đó binh lính cuốn đi vân khê lôi điện liêu vân khê đứng dậy Đem trong lòng bàn tay ấp ủ hồi lâu lôi điện tung ra, điện quang liền thủy thế, hình thành một mảnh khủng bố hàng rào điện, tảng lớn tảng lớn binh lính bị điện đến cả người bốc khói, mất đi ý thức mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá một cái giao thủ, người của hắn liền đi một nửa, này đó đáng giận dị năng giả. Dương Tư lệnh hai mắt dùng nước, quá to, hỏa tiễn chuẩn bị. Không tốt, hắn phải dùng hỏa tiễn. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nói nói. Hắn là phụ trợ hình biến dị giả, cùng loại thiên lý nhãn thuận phong nhị linh tinh. Bạch nhạc nhạc nghiêng đầu, nhìn kia trắng non thiếu niên, do hỏi, Lâm xa ngươi còn có thể căng bao lâu? Lâm xa khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hắn hồng hục mà thở hồn hẹn. đứt con nói, bạch tỷ ta dị năng chỉ đủ căng 10 phút. Đạn hỏa tiễn ngăn trở tỷ lệ cơ hồ không có. Chúng ta muốn nhanh lên rời đi. Bạch nhạc nhạc hơi hơi như mày, hướng tới người khổng lồ hô. Đạn hỏa tiễn ta tới giải quyết, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Bọn họ chỉ có 33 cá nhân, trước mắt tuy rằng bọn họ nhìn như ở vào thượng phong, nhưng là bọn họ tình cảnh lại nguy ngập nguy cơ. Cho dù bọn họ là dị năng giả, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, đương dị năng hao hết thời điểm, bọn họ đó là trên cái thớt thịt cá, chỉ có thể mặc người sâu xé, cùng vọng thiên cơ mà là địch là không sáng suốt lựa chọn, nàng mục đích là chạy đi. Người khổng lồ nghe vậy, liền không hề cùng những cái đó binh lính dây dưa, bước đi bước chân hướng tới cửa thành chạy đi. Người khổng lồ tốc độ thực mau, mấy cái hô hấp gian liền chạy ra mấy ngàn mét. Dương tư lệnh giận dữ hét: Hỗn đàn, cho ta ngăn lại bọn họ, tuyệt đối không được bọn họ tồn tại ra vọng thiên cơ mà. Cho ta đem tìm quỷ sắt tới. Lúc này điên cùng dương tư lệnh đã hoàn toàn không màng những cái đó người thường tánh mạng, hắn mệnh lệnh đạn hỏa tiễn vô khác biệt công kích. cho dù nộ thương cũng không tiếc mấy chục cái con ống phóng hỏa tiễn binh lính ngồi xổm dưới đất thượng hướng tới kia chạy vội người khổng lồ phóng ra mấy chục cái đạn hỏa tiễn kéo thật dài cái đuôi gào thét chiều bọn họ đuổi theo bạch nhạc nhạc đồng tử co chặt đứng dậy bắt lấy người khổng lồ đầu tóc ổn định thân hình nàng hít sâu một hơi há mồm tiếng rít a thê lương tiếng kêu vang vọng vọng thiên cơ mà trên không yếu ớt pha lê sôi nổi tắc nức Những cái đó đạn hỏa tiễn cứng rắn sát ngoài tại đây tiếng rít trong tiếng tan vỡ, thành một đống vô dụng sắt vụn từ không trung rơi xuống. Nguy cấp giải trừ, bạch nhạc nhạc thân hình nhoang lên, thể sơn tiếp được nàng lung lay sắp đổ mà thân mình, trong lòng ngực người khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, yếu ớt mà phảng phất một chạm vào liền toái lưu ly li hoa. Hắn hảo hận chính mình vô năng, nguy cấp trước mặt, hắn cư nhiên muốn chính mình thích nữ nhân che ở trước người, mà hắn lại cái gì cũng làm không được. hắn còn tính cái gì nam nhân. Bạch nhạc nhạc lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, suy yếu nói, Tề Sơn, ta không có việc gì. Sóng âm là nàng vừa mới được đến dị năng, lực công kích tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì không thuần thục chỉ là mấy chục cái đạn hỏa tiễn, biến khiến nàng dị năng tiêu hao không còn. Nàng ôn nhu khiến cho Tề Sơn càng thêm cảm thấy hãy náy, như vậy tốt đẹp một nữ nhân, đáng ra hắn khinh tẫn sở hữu bảo hộ. Khi nói chuyện, Người khổng lồ bước chân cũng không ngừng lại, trong nháy mắt liền vượt qua hơn phân nửa cái vọng thiên cơ mà, khoảng cách kia thủ vệ trụ vọng thiên cơ mà si mang tưởng cao còn có ngắn ngủn một khoảng cách. Từ trên bầu trời nhìn lại, toàn bộ vọng thiên cơ mà giống như bị người từ trung gian bổ ra, người khổng lồ nơi đi qua, phòng ốc sập, hoảng loạn mọi người thét trói thai chạy trốn, vọng thiên cơ mà nội nhất phái hoảng loạn cảnh tượng. 5 mét cao xi si măng tường đối với cao tới 10 mét người khổng lồ bất quá là nho nhỏ chướng ngại, mắt thấy liền muốn vượt qua kia nói tường thành, mọi người thậm chí có thể thấy trên tường thành binh lính hoảng sợ mặt. Lúc này dị biến nổi lên, một đạo hỏa long từ bên cạnh bắn nhanh lại đây, trong nháy mắt liền đem người khổng lồ vây quanh. 23 mặt thế tăng thì văn thánh mẫu nữ chủ. hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, trong suốt phòng hộ cháo bị thiêu đến biến hình vật mèo, mấy rục hỏng mất, lâm xa đau khổ chống đỡ. Mồ hôi như mưa hạ. Bạch nhạc nhạc sắc mặt một bạch, cuối cùng thời điểm, có thể nào thất bại trong găng tấc? Nàng có thể nào cam tâm, bạch nhạc nhạc túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành một chữ bài khai đứng thẳng 40 cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân. Cách xa như vậy khoảng cách, như cũ có thể cảm giác được bọn họ trên người nồng đậm sắc khí. Bạch tỷ, thà kiên trì không được. Lâm xa một búng máu phun tới, sủi lơ ở người khổng lồ trên vai, theo phòng hộ cháo tăng dã. Cực nóng ngọn lửa hướng tới bọn họ xoan tới. Giải trừ người khổng lồ hình thức. Bạch nhạc nhạc quyết đoán mà hô. Người khổng lồ mục tiêu quá mức khổng lồ. Bị người chặn lại sau chỉ có thể coi như bia ngắm tới đánh. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là giải quyết này đó dị năng giả mới. Người khổng lồ thân mình không ngừng mà thu nhỏ lại. Chỉ khoảng nửa khắc liền khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Trương Long đứng ở mọi người phía trước. Khởi động một đạo thủy tường. Đem ngọn lửa ngăn cản bên ngoài Thủy tường thứ lạp thứ lạp rung động, hơi nước bốc hơi, mơ hồ mọi người tầm mắt. Trước mắt tình hình không dung lạc quan, mọi người đầu tiên là mất đi đại lượng máu tươi. Tuy rằng có linh tuyển thủy trị liệu hiệu quả, nhưng là những cái đó máu cũng không phải ngắn hạn nội có thể bổ sung trở về. Thêm chi mọi người lại trải qua một hồi ác chiến, sớm đã sức cùng lực kiệt. Hơn nữa chính mình này phương 33 cá nhân chúng có 5 người là phụ trợ phòng ngự hình, đối với chiến đấu không dùng được. Đối mặt đối phương ở đỉnh trạng thái 40 cái dị năng giả, bọn họ phần thắng cực kỳ bé. Nhỏ. Bạch nhạc nhạc sắc mặt ngưng trọng, đây là liên quan đến sinh tồn chiến dịch, lui tắt chết, cho dù không hề thắng lợi khả năng, cũng muốn chiến. Lúc này Dương Tư lệnh cũng đuổi đi lên, hắn đứng ở hãn mã trên nóc xe, dơ loa hô chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà cùng ta trở về, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không truy cứu các ngươi lần này trách nhiệm. Đáp lại hắn chính là một đạo cánh tay thô tiêu chớp, liều vân khê chậm rãi thu hồi tay phải, lạnh nhạt nói, ngủ ngốc. Dương tư lệnh bên người đứng thẳng hắc y gì nam nhân dơ ra bàn tay, một đạo nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ căng ra, điện quang còn chưa tiếp cận dương tư lệnh liền biến mất với vô hình. Nay đạo thiểm điện hoàn toàn chọc giận dương tư lệnh, hắn đỏ lên mặt quát, giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, bạch nhạc nhạc đối diện dị năng giả đồng thời có động tác. Điện quang ánh lửa gào thét hướng tới bọn họ vào tới. Này 40 cái dị năng giả, là dương tư lệnh tâm huyết, kia 20 cái dị năng giả hy sinh, tạo thành này đó dị năng giả. Bọn họ thiết huyết vô tình, chỉ nghe theo dương tư lệnh chỉ huy, bọn họ cũng là hắn cuối cùng át chủ bài. Thông thiên ánh lửa ánh đỏ phía chân trời, trong châm đoáng, một đạo tường đất đột ngột mà dâng lên, ngăn cách kia khủng bố công kích. 17-18 tuổi, nữ hải tử khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đau khổ chống đỡ tường đất, màu nâu tường đất bị thiêu đến đỏ bừng, tinh tế vết dạng trải rộng. Trong lúc nguy cấp, bạch nhạc nhạc cũng bất chấp không gian hay không sẽ bại lộ, nàng trống rông lấy ra mấy bình nước khoáng, giao cho tề sơn, mệnh lệnh hắn cấp này nữ hải tử uống xong. Phong hệ dị năng giả. Bạch nhạc nhạc bình tĩnh mà mở miệng, ba nam nhân đứng dậy, thời gian cấp bách, bạch nhạc nhạc trực tiếp nói, các ngươi ba cái, đưa ta đi lên. cuốn phong đất bằng dựng lên. Đem bạch nhạc nhạc đưa đến giữa không trung. Bạch nhạc nhạc điều động toàn thân dị năng, một cổ khủng bố lực lượng từ nàng ở trong thân thể bùng nổ mở ra, minh hoàng sắc ngọn lửa nhập vào cơ thể mà ra, vọng thiên cơ trên mặt đất không dâng lên một vòng màu vàng thái dương. Hoa mượn phong thế, hưng hực địa hỏa long mang theo dữ tận mà ý cởi chiều những cái đó dị năng giả đánh tới. Binh hành hiểm chiêu, nàng ở giữa không trung chính là một cái cực đại hình người biêng ngắm Bạch nhạc nhạc ở đánh cuộc Nàng đánh cuộc những người này tạo dị năng giả cấp bậc đều sẽ không quá cao, nếu không, bọn họ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng đánh cuộc chính xác. Những cái đó 40 cái dị năng giả, trừ bỏ số ít mấy cái hỏa hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng giả, còn lại toàn bộ tang thân biển lửa, minh hoàng sắc ngọn lửa độ ấm cực cao, đem bê tông cốt thép đúc thành tường cao sinh sôi thiêu dung hơn phân lửa. 40 cái dị năng giả, sống sót không đến 5 năm chi số. Tình thế nháy mắt lịch chuyển, vẫn luôn độ cao chú ý chiến đấu Dương Tư lệnh không chịu nổi đả kích, một ngụm lao huyết phun tới, cả người nháy mắt già đi 10 tuổi. Bất quá một cái đối mặt, hắn dị năng giả đội ngũ liền tổn thất hơn phân nửa, mà những cái đó trốn chạy dị năng giả lại chưa thương mảy may. Trịnh Xuân Sinh đỡ lấy lung lay sắp đổ Dương Tư lệnh, nhẹ giọng nói: Tư lệnh, thôi bỏ đi, làm cho bọn họ đi, chúng ta ngăn không được bọn họ. Dương Tư lệnh đột nhiên đẩy ra hắn. Hai mắt đỏ đậm, thần sắc điên cuồng mà nhìn chằm chằm trên tường thành những người đó, gào giống nói, trừ phi ta chết, nếu không tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy ra vọng thiên cơ mà, đạn hỏa tiễn không được, liền cho ta dùng đạn đất đối không. Mau đi! Trịnh Xuân sinh bị đẩy đến một cái lào đảo, hắn sắc mặt vi bạch, không dám tin tưởng mà nhìn điên cuồng dương tư lệnh, đạn đất đối không, hắn điên rồi sao? Cho dù có thể giết những cái đó dị năng giả. những cái đó tưởng thành sao có thể kinh được đạn đạo tập kích, nếu lúc này tăng thi đột kích nói, vọng thiên cơ mà nội mấy chục vạn người làm sao bây giờ. Hắn không thể tùy ý mất đi lý trí dương tư lệnh phạm phải không thể vãn hồi sai lầm, thực xin lỗi, tư lệnh, trịnh xuân sinh yên lặng địa đạo, một cái thủ đao, đem gần như điên cuồng dương tư lệnh phách hôn mê bất tỉnh. thả bọn họ đi, dị năng giả lực lượng, không phải bọn họ này đó bình phàm người có thể ngăn cản. Hắn hy vọng những cái đó phẫn nộ dị năng giả có thể xem đang nhìn thiên căn cứ mấy chục vạn người sống sót mặt mũi thượng, thả bọn họ một con đường sống. Hòa hệ dị năng toàn bộ bùng nổ, tuy rằng thành công tiêu diệt một nửa định nhân, nhưng là bạch nhạc nhạc cũng bởi vì kiệt lực mà từ không trung té rớt, tề sơn thân hình chật lóe tiếp được bạch nhạc nhạc mềm mại thân thể mềm mại. Nhạc nhạc, ngươi thế nào? Tề sơn trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, lo lắng sốt ruột mà nhìn suy yếu bạch nhạc, nhạc. Nguy cấp còn chưa giải trừ, đối phương còn có 20 cái dị năng giả, bọn họ tuyệt không có thể thiếu cảnh giác, bạch nhạc nhạc thở phì phò, vô lực mà mở miệng, dị năng chuẩn bị, đợi lát nữa khoan thai giải trừ tường ấm, các ngươi liền công kích. Nhạc nhạc, đừng nói nữa, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tề Sơn đau lòng nói, năm lần bảy lượt đại quy mô sử dụng dị năng, cho dù có linh tuyển thủy bổ sung. Nhưng là những cái đó mất đi tinh lực cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bổ sung trở về. Không có thời gian. Bạch nhạc nhạc thở hổn hển khẩu khí, từ tề sơn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, triệu lượng, đợi chút bọn họ công kích xong lúc sau, bất luận kết quả như thế nào, lập tức mang chúng ta rời đi, lâm xa, vòng bảo hộ chuẩn bị. Tương đất một tức tức biến mất, mọi người vận sức chờ phát động, chuẩn bị lôi đình một kích. Thả bọn họ đi. dưới thành truyền đến nam tử âm thanh trong trẻo bạch nhạc nhạc sửng sốt roi mắt nhìn lại chỉ thấy dương tư lệnh sủi lơ trên mặt đất sinh tử không biết một người tuổi trẻ nam tử đứng ở hắn bên người dơ loa hô Này lại sướng chính là nào ra đấu tranh nội bộ đối diện dị năng giả đình chỉ công kích bạch nhạc nhạc é e sợ cho co trá mọi người đề phòng chậm rãi thối lui đến tường thành viên triệu lượng nhảy xuống thân mình ở giữa không trung đón gió bạo trướng Nháy mắt liền lại khôi phục thành cái kia 10 mét cao người khổng lồ, thẳng đến bạch nhạc nhạc đám người toàn bộ ngồi ở người khổng lồ trên vai, những cái đó dị năng giả như cũ không có gì động tác. Bạch nhạc nhạc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là thật sự không tính toán cùng bọn họ là địch. Tuy là như thế, bạch nhạc nhạc như cũ không dám thả lỏng cảnh giác, phân phó lâm xa thả ra vòng bảo hộ, phòng bị vọng thiên cơ mà người xử ám chiêu. Thẳng đến người khổng lồ chạy ra mười mấy km, như cũ không có nhìn thấy vọng thiên cơ mà nội truy kích người, mọi người sôi nổi lơi lỏng xuống dưới, kinh tâm động phách đảo vong khiến cho bọn họ tinh thần độ cao căng chặt, lúc này lơi lỏng xuống dưới. Thay đổi phương hướng, chúng ta đi bờ gì căn cứ. Bạch nhạc nhạc dựa vào tề sơn trong lòng ngực, hưu khí vô lực địa đạo. Vọng thiên cơ mà phát sinh sự tình, đã rét lạnh mọi người tâm. bọn họ không nghĩ ở tiến vào bất luận cái gì một nhân loại tụ tập địa bạch nhạc nhạc nhìn ra mọi người trong lòng suy nghĩ cười khổ nói cho dù có dị năng các ngươi có thể bảo đảm lâm vào tang thi trong đàn có thể sống được xuống dưới sao càng không nói đến các loại biến dị sinh vật đi bờ di căn cứ đi nơi đó là hoa quốc hy vọng cuối cùng mọi người trầm mặc một lát cuối cùng người khổng lồ bước cực đại bước chân chiều bờ di phương hướng mà đi ta là đêm tối phân cách tuyến là đêm hừng hực lửa trại thiêu đốt bạch nhạc nhạc từ không gian lấy ra rất nhiều đồ ăn phân cho mọi người tạm chấp nhận ăn qua cơm chiều mọi người bảy đảo tám ai mà đã ngủ bạch nhạc nhạc thở dài nhận mệnh mà gánh nổi lên tuần tra trách nhiệm tề sơn đã đi tới dựa gần nhạc nhạc ngồi xuống lửa trại ánh đỏ bạch nhạc nhạc trắng non khuôn mặt nhỏ tề sơn cơ hồ xem ngây ngốc. nhận thấy được tề sơn tầm mắt bạch nhạc nhạc quay đầu khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, làm sao vậy nhạc nhạc ta tề sơn đỏ mặt đang muốn mở miệng lại bị bạch nhạc nhạc tiếng kêu sợ hai đánh gãy cẩn thận bạch nhạc nhạc thét trói thai chỉ thấy tề sơn phía sau một cái màu vàng thổ long phóng lên cao hùng hổ mà hướng tới hắn nào tới giờ phút này nàng trong đầu chỉ có một ý niệm hắn tuyệt đối không thể chết được ý niệm vừa mới dâng lên nàng thân mình làm ra trung thành nhất phản ứng bạch nhạc nhạc một tay đem trước mặt tề sơn đẩy ra sắc nhọn mà thổ đâm thủng ngực mà qua Tề Sơn không thể tin tưởng mà nhìn nàng, tê tâm liệt phế mà hô, nhạc nhạc. Thổ thứ đem nàng đinh ở trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng dưới chân thổ địa, đại lượng máu tươi từ nàng trong miệng phun trào mà ra, bạch nhạc nhạc cảm giác chính mình ý thức dần dần biến mất, nàng vô thần mà đôi mắt nhìn Tề Sơn phương hướng, cố hết sức nói, đáp ứng ta. Nếu ta vẫn chưa tỉnh lại, 4 tháng trong vòng, nhất định phải đem ta đưa tới bờ gì căn cứ. Đáp ứng ta. cho dù là mang theo ta thi thể. Không cần tề sơn ôm bạch nhạc nhạc dần dần lạnh băng thân mình, phảng phất bị thương mà dã thu giống nhau kêu rên ra tiếng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thẩm ướp nàng và áo. Hắn ái, không kịp nói ra, liền không còn có ái khả năng. 24 mặt thế tăng thì văn thánh mẫu nữ chủ. Tối tăm phòng nội, một bóng người bị đảo treo ở giữa không trung, hắn hai mắt bị xẻo đi, nguyên bản cái mũi địa phương chỉ còn một cái lỗ trống. Hắn trong miệng hàm răng bị nhân sinh sinh rút đi, môi bị cắt thành từng mảnh bộ dáng, thanh hôi nước miếng theo gương mặt hạ xuống. Hắn trên người cắm đầy cương trâm, rách nát trên quần áo dính đầy màu đen vết máu. Hắn trên người đã không có một chỗ hoàn hảo da thịt, hiển nhiên trải qua phi người ngược đãi. Nho nhỏ trong phòng, tràn ngập một cổ gây mũi xú vị. Tề sơn méo nửa tức lớn lên cương trâm, quan sát kỹ lương treo ở giữa không trùng cái tia huyết nhục mơ hồ người. hôm nay từ chỗ nào xuống tay đâu tề sơn lẩm bẩm ngươi xem ngươi hiện tại giống không giống con nhím nga thực xin lỗi ta đã quên ngươi đã nhìn không thấy tề sơn thanh âm cực kỳ ôn nhu giống như tình nhân gian lẩm bẩm nếu như vậy kia này châm liền cắm ở đôi mắt thượng đi thật dài cương châm xuyên thấu vương kiệt cặp kia lỗi trống hốc mắt châm đôi từ sau đầu lộ ra màu đỏ tươi máu chậm rãi hạ xuống vương kiệt run rẩy vài cái không tiếng động mà kêu thảm ha ha, đau sao yên tâm ta sẽ hảo hảo thương ngươi cương châm không ngừng mà ở hắn hốc mắt nội đầm đỏ trắng đan sen chất lỏng theo hắn động tác vẩy ra vương kiệt kịch liệt mà dãy giụa buộc hắn xích sắt theo hắn động tác loảng xoảng loảng xoảng rung động cửa phòng bị người một chân đá văng lóa mắt dương Quang vẩy đẩy cái này hắc cám phòng nhỏ một cái tiếu lệ thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa nàng đau lòng mà nhìn tây sơn đôi mắt cất giấu một tia không dễ phát hiện tình nghĩa đã năm năm còn chưa đủ sao? đi ra ngoài. Tề Sơn cũng không quay đầu lại, lạnh lùng mà mở miệng. ai cho phép ngươi tiến vào? đủ rồi, Tề Sơn, ngươi còn muốn đem chính mình cha tấn đến tình trạng gì? kia không phải ngươi sai. Liêu Vân Khê làm lơ mãn nhà ở hỗn độn, bước đi đến Đông Đủ Sơn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. ngươi rốt cuộc còn phải làm đến tình trạng gì? ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? ngươi là trường nhạc căn cứ người thống trị. là căn cứ nội mười mấy vạn người sống sót tín ngưỡng, chính là ngươi đâu, ngươi đều đang làm cái gì. Mỗi cách hai ngày, bất luận có bao nhiêu chuyện quan trọng, tề sơn đều sẽ buông tay mặc kệ, lôi đả bất động mà tiến vào này đóng phòng nhỏ. Cái này trong phòng, đóng lại lúc trước bị thương bạch nhạc nhạc người kia, suốt một ngày, hắn không ăn không uống mà đã ở chỗ này, dùng hết hết thể thủ đoạn tra tấn Vương Kiệt, Vương Kiệt nhận hết tra tấn, lại bởi vì dị năng giả cường hãn thể trước. Lây lắc thèm xuyến mà tồn tại. Bạch tỷ đã không còn nữa, hiện tại nữ nhân kia, nàng là người khác thế tử. Ngươi vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ không để ý. Tề Sơn, nàng đã đã quên chúng ta. Tề Sơn suy sút mà bộ dáng kích thích liêu vân khê, nàng vô cùng đau đớn nói. Ngươi làm hết thể đã không có ý nghĩa, nàng đã không phải lúc trước bạch nhạc nhạc Ta biết. Tề Sơn quay đầu lại, trên mặt mang theo một mặt ôn nhu ý cười, chỉ cần nàng tồn tại liền hảo. ta làm cùng nàng không quan hệ. Liêu Vân Khê bị Tề Sơn trong mắt lỗ chống chấn trụ, kia vô biên vô hạn tĩnh mịch cơ hồ đem nàng mai một. Liêu Vân Khê cười khổ một tiếng, xoay người, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến. ta có cái gì tư cách khiển trách ngươi? chúng ta đều là đồ ốc. cửa phòng chậm rãi dấu thượng, trong phòng lại lâm vào một mảnh hát ám, ánh mặt trời mang đến độ ấm dần dần biến mất không thấy. Tề Sơn nhìn chằm chằm đã chết ngất quá khứ vương kiện, chỉ cảm thấy không thú vị. Bàn tay dùng sức, rào chặt đứt hắn cuộc sống Chỉ cần nàng tồn tại Chẳng sợ không thuộc về hắn Chẳng sợ nàng đem về hắn sở hữu toàn bộ quên Kia cũng không có quan hệ Hắn chỉ hy vọng Nàng có thể hảo hảo tồn tại Năm năm trước một đêm kia Nàng phi phát lại đây Thế hắn chặn kia một đòn chí mạng Hắn ôm nàng dần dần lạnh băng thân mình Liều mạng mà đổ nàng ngược đại động Ấm áp tiên theo hắn khe hở ngón tay trào ra Nhiễm hồng dưới thân thổ địa Hắn trơ mắt mà nhìn nàng chậm rãi chết đi, lại vô năng vô lực. Hắn đau lòng mà tốt đỉnh, hận không thể như vậy tùy nàng đi, chính là nàng lại nói, mang nàng đi bờ di căn cứ, cho dù là mang theo nàng thi thể. Hắn không màng dị năng giả phản đối, đem nàng thi thể bối ở trên người, đi bước một mà đi đến bờ di căn cứ, bước vào căn cứ đại môn trong nháy mắt kia, thân thể của nàng nở rộ ra trói mắt bạch quang. Bạch quang tan hết, nàng xinh xắn mà đứng ở trước mặt hắn, Khiếp sợ, mừng như điên, hắn như bị xét đánh, không thể tin tưởng mà nhìn chết mà sống lại người, hắn tưởng chạm đến nàng, muốn đem nàng hung hăng mà ôm vào trong lòng ngực, hắn chân lại giống trên mặt đất sinh căn, như thế nào cũng mãi không ra đi. Người là ai? Nàng tươi cười điềm đạm, đôi mắt lập lòe ôn nhu quan mang. Hắn lại phảng phất nháy mắt ngã vào địa ngục, nàng không nhận biết hắn, rõ ràng là giống nhau dung nhan, lại có vẻ như vậy xa lạ, rõ ràng chỉ cách ngắn ngủn khoảng cách. Hắn lại cảm thấy giống như cách thiên sơn thu nhập thêm, nàng mặt mơ hồ ở trong tầm mắt, tề sơn nhẹ giọng nói, chúng ta, xưa nay không quen biết. Đơn giản một câu, giống như bất thời giờ hắn toàn thân sức lực, hắn chậm rãi đi qua bên người nàng, cùng nàng đi ngang qua nhau nháy mắt, hắn ở trong lòng nói, thực xin lỗi, tha thứ ta. Hắn ở nàng nhìn không thấy địa phương yên lặng mà bảo hộ nàng, hắn nhìn nàng khuyên tẫn sở hữu trợ giúp căn cứ nội nghèo khổ người sống sót. hắn nhìn nàng trợ giúp bình phàm người kích phát dị năng hắn nhìn nàng bị bờ di căn cứ người cầm quyền nạp vào bảo hộ vòng hắn nhìn nàng phủ thêm lụa trắng gả cho cái kia tuấn lãng bất phàm nam nhân hắn rời đi bờ di căn cứ khắp nơi lưu lạc cuối cùng về tới vọng thiên cơ mà hắn cùng lúc trước chạy ra những cái đó dị năng giả giết dương tư lệnh hơn nữa đem vọng thiên cơ mà sửa tên trường nhạc cho dù không ở nàng bên người hắn cũng hy vọng nàng trường nhạc căng khang 25 hào môn thế gia trả xanh kỵ nữ nữ chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, cảnh tượng thay đổi, đến ngược 321. Hệ thống đã lâu thanh âm vang lên, bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, lại lần nữa mở mắt ra khi, liền lại về tới cái kia màu bạc thế giới. Nàng trở về, kia hắn đâu? Ngực đại động đã biến mất không thấy, kia cói lòng tan nát đau đớn còn có vài phần tàn lưu tại thân thể chung. Bạch nhạc nhạc che lại ngực nằm liệt ngồi dưới đất. từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, mặt thế tăng thi giới chữa trị hoàn thành độ 100%, khen thưởng tích phân 2.000 điểm, thêm vào khen thưởng, vô. Nghe vậy, bạch nhạc nhạc giống như bị dâm đến cái đôi miêu, nhất thời đã quên đau đớn, kích động mà từ trên mặt đất ngảy lên, chỉ vào kia kim cầu hô, ta cửu tử nhất sinh trở về, vì mau không có thêm vào khen thưởng. Nay đó thế giới hoàn toàn là từ nữ chủ sở diễn sinh ra tới, Nếu nữ chủ ngoại ý muốn tử vong, thế giới này liền gặp phải hóng mất, ngươi thiếu chút nữa, hại thế giới này mọi người. Hệ thống trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy tức giận, ngươi còn có mặt mũi tìm ta muốn thưởng. Bạch nhạc nhạc khí thế toàn tiêu, khéo đi xuống, nàng lại không phải cố ý, ai ngờ thượng vội vàng tìm chết nha. Ai là nguyên nữ chủ giả thiết là thánh mẫu hệ, nàng cũng là thân bất do kỷ hảo phạt. Hệ thống, vì cái gì lần này ngươi không xuất hiện? Nghĩ đến này, bạch nhạc nhạc lại có tự tin, cắm eo chỉ vào hệ thống chất vấn, ta đều mau bị người ngược ra tường tới, ngươi ở nơi nào. Buồn hệ thống thăng cấp chung, tạm không cung cấp phục vụ. Thăng cấp, thăng ngươi mụi A, có như vậy đúng lý hợp tình mà hố người sao? Bạch nhạc nhạc buồn bực mà ngồi xuống tử, vui đầu vào khuyểu tay chung, hồi lâu lúc sau, trống vắng trong không gian truyền đến nàng nhỏ giọng khóc nước nở thanh âm, hệ thống, ta còn muốn bao lâu mới có thể trở về. Nàng chỉ là cái bình phàm nữ nhân, nàng cũng sẽ sợ hãi, không có người biết đương nàng đối mặt những cái đó giữ tận xấu xí tăng thi khi, trong nội tâm khủng bố mấy dục đem nàng bao phủ, ở mặt thế kia một tháng, nàng mỗi một bước đều đi ở môi lao thượng, mỗi ngày đều hoảng loạn, trên mặt lại giả bộ một bộ kiên cường bộ dáng, đối phó tăng thi, đối phó biến dị chuột, đối phó dị năng, giả, mỗi một lần nàng đều xông vào trước nhất mặt, nàng nội tâm mỗi ngày đều ở liệt hỏa chung dày vò. Áp lực như núi, nàng sắp hỏng mất. Hệ thống trầm mặc vài giây, ngơ ngác mà trả lời đừng khóc. Đương nữ xứng văn thế giới hoàn toàn chữa trị hoàn thành khi, ngươi liền có thể trở về. Bạch nhạc nhạc ngẩng đầu, trừng mắt một đôi ngập nước mà đôi mắt vầu ngữ mà nhìn kia nhộn nhạo sóng gợn kim sắc hình cầu. Hệ thống, này nóc manh ngựa khí không thích hợp ngươi. Hệ thống, có thể hay không cho ta một cái phòng hộ thuẫn. Cũng không biết nàng có phải hay không suy thần bám vào người. Mỗi lần đều sẽ bị người tấu, tuy rằng không phải thân thể của nàng, chính là đau lại là nàng. Không thể, thỉnh người chơi tự hành mua sắm. Bạch Nhạc Nhạc mắt trợn trắng, này hệ thống một chút đều không đáng yêu, trộm cho nàng một cái cũng sẽ không chết, mở ra đổi giao diện. Giả thuyết màn hình xuất hiện ở giữa không trung, Bạch Nhạc Nhạc một bên siêu tầm chính mình sở cần vật phẩm, một bên hỏi, "Hệ thống, cái kia Tề Sơn là chuyện như thế nào?" Hắn nếu không phải Bạch Kỳ Sơn, kia hắn lại là ai? Người chơi quyền hạn không đủ, không có quyền phỏng vấn. Bạch nhạc nhạc, hố cha phá hệ thống. Cuối cùng bạch nhạc nhạc chọn lựa một kiện ẩn hình phòng hộ vòng tay, 2.000 tích phân, mang ở trên tay, có thể bảo hộ nàng gặp 4 lần hoạch bạo đả kích. Vừa mới tới tay tích phân còn chưa che nhiệt liền lại giao đi ra ngoài, bạch nhạc nhạc không khỏi mắng một câu gian thương. Đinh, người chơi thỉnh chú ý, sắp tiến vào nữ xứng văn đệ tam bộ phận. Hào môn thế gia giới, cảnh tượng thay đổi bắt đầu, đếm ngược 10, 9, 8, 7. Quân thuộc choáng váng cảm truyền đến, bạch nhạc nhạc yên lặng mà nhắm lại hai mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng phát hiện chính mình nằm ở một gian trang trí dị thường tiểu tươi mát trong phòng. Hệ thống đem cốt truyện truyền thống lại đây, từng màn mà cảnh tượng phảng phất phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu thoáng hiện, khúc Chung nhân tán, cuối cùng bạch nhạc nhạc nhìn đỉnh đầu xanh biếc trần nhà. Thật sâu mà hộp ra một hơi. Trà xanh kỹ nữ, trà xanh kỹ nữ, người khác bạn trai váy hạ đảo. Lúc này đây nàng thành so thánh mẫu càng thêm đáng giận trà xanh kỹ nữ nữ chủ. Hệ thống tuyệt bức là cùng nàng có thủ án. Này muốn nhiều bất chính tam quan mới có thể viết ra như vậy một cái thiếu chịu nữ chủ nha. Tiệc đính hôn thượng cùng chính mình khuê mật nam nhân xem vừa mắt, chút nào không bận tâm khuê mật cảm thụ. Hai người năm lần bảy lựa xuống dưới liền thông đồng thành gian. Thông đồng thành công hai người, không e dè mà ở nữ xứng đan nguyệt trước mặt tình trạng ý thiếp, không ngừng ở nàng máu chảy đầm địa miệng vết thương thượng giải mối, nếu chỉ là như vậy kia cũng biến thôi, nam nữ chủ thượng diễn ngược luyến tình thâm, phân phân hợp hợp, hợp hợp phân phân, nữ xứng chính là hai người cảm tình điều hòa thể, một lần lại một lần bị phá hôi. Nam nữ chủ nháo mâu thuẫn, nam chủ khóc lóc thảm thiết mà tìm kiếm đan nguyệt tha thứ. Bánh bao nữ xứng mang theo kia hoa lệ lệ nón xanh tiếp nhận rồi quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nam chủ, hai người đi vào hôn lễ điện phủ. Long trọng hôn lễ thượng, nguyên nữ chủ ăn mặc một bộ lụa trắng, phảng phất kiểu thiên tiên nữ rơi vào thế gian, sinh sôi mà câu đi rồi nam chủ hồn, nam chủ ném xuống thương tâm muốn chết nữ xứng, đi theo nữ chủ cùng nhau chạy về phía không biết xấu hổ hạnh phúc sinh hoạt. Bạch nhạc nhạc vâu ngữ cứng họng, liền như vậy cái trả xanh ký nữ nữ chủ. quả thực chính là thượng đội vàng gọi người ngược A. Trọng sinh trở về nữ xứng không ngược chết nha đều thực xin lỗi nàng trọng sinh lần này. Bi thôi khổ bức là, bạch nhạc nhạc gặp được chính là hát hóa sau nữ xứng, so này càng khổ bức chính là nàng hiện tại chính là chờ bị người ngược nguyên nữ chủ. Căn cứ cốt chuyện phát triển, nàng đi vào thời gian này điểm, đúng là đan nguyệt cùng lâm hành văn đính hôn ngày này. Người chơi vị trí thế giới, hào môn thế gia giới, nguyên nữ chủ thuộc tính. trà xanh kỹ nữ. Người chơi nhiệm vụ, chữa trị cùng nữ xưng chi gian cảm tình, hạn khi 12 tháng. Nhiệm vụ này quả thực khó với lên trời, nhìn chung đan nguyệt báo thủ thủ đoạn, không khó coi ra, nàng đối nguyên nữ chủ hận ý vô cùng vô tận, hận không thể uống này huyết, thực này thịt gặm này cốt, như vậy khắc cốt mình tâm hận ý, muốn tiêu trừ này ngập trời hận ý, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng Này hố tra hệ thống, hố tra nhiệm vụ, Bạch nhạc nhạc phát tiết mà đem trên giường bãi mau nhung món đồ chơi ném đến đầy đất đều là, thẳng đến lăn lộn đến mãn phòng hỗn đột, nàng trong lòng hầm hực chi khí mới vừa rồi tiêu vài phần. Nhận mệnh mà từ trên giường bỏ dậy, tư tủ quần áo nhặt ra một kiện to rộng bạch áo thun thay. Lúc này đây nữ chủ hình tượng cùng trước hai lần một trời một vực, thanh thuần đáng thương tiểu dáng vẻ làm người không đành lòng kinh nhận, cả người phảng phất một gốc cây đón gió mà đứng bạch liên hoa, tiểu kiều, kiều khiếp khiếp Làm người không tự giác tâm sinh thương xót Chứ bỏ gương mặt kia Nguyên nữ chủ dáng người có thể nói là thảm không lỡ nhìn Bạch nhạc nhạc thật sự không nghĩ ra liền như vậy một cái trước sau giống nhau bình Người trong sách giống nhau nữ hài tử Như thế nào từ cái kia nóng bỏng yêu mị đan nguyệt trong tay đoạt đi rồi nàng nam nhân Nóng bỏng mỹ nhân đua bất quá nhạt nhẽo tiểu hoa Này không khoa học Bạch nhạc nhạc đối với trong gương người làm cái mặt quỷ Chỉ vào nàng cái mùi nói Nột Ngươi gây ra họa, lại muốn ta cho ngươi thu thập cục diện rồi dám tấm tác, ngươi thật đúng là hảo mệnh. Bạch nhạc nhạc nắm chặt nắm tay, ý chí chiến đấu súc sôi, tiểu nhu khuôn mặt nhỏ thượng để lộ ra kiên nghị thần sắc, mặt thế nàng đều xông lại đây, không đạo lý không đối phó được một cái tay không tấc sắc nữ nhân. Nghĩ thông suốt này đó, bạch nhạc nhạc bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Đơn ra, yến hội còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh phong thư hoàn âm nhạc, Mọi người tốt năm tốt 3 tụ ở bên nhau, trong tay cầm chạm ẩn nước trái cây, tư thái ưu nhãm mà thiền trước. Đan Nguyệt tan mặc một bộ màu hoa hồng váy đỏ, ưu nhãm mà từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đây là thay đổi nàng vận mệnh tiệc đính hôn, không nghĩ tới, nàng cư nhiên về tới ngày này. Đan Nguyệt nhớ rõ, chính là ở nàng tiệc đính hôn thượng, nàng vị hôn phu cùng nàng tốt nhất khuê mật bạch nhạc nhạc nhất kiến trung tình, cũng chính là bọn họ hai người, đem nàng lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu chung. Cha mẹ nàng nhân nàng mà chết, nàng ca ca cũng bởi vì thế nàng xuất đầu, mà bị cái kia lén khốc nam nhân đánh gây gân tay, thành một cái phê vật. Mà nàng từ cao cao tại thượng nhà giàu tiểu thư, thành dơ bẩn ti tiện tiểu thư, chỉ cần có tiền, bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể ở trên người nàng phát tiết. Ở kia gian hát cám trong phòng, không đếm được nam nhân tới tới lui lui, nàng chết lặng mà nằm ở rách nát giường ván gỗ thượng, thẳng đến thân mình chậm rãi lạnh băng. Nàng làm sai cái gì? Đơn giản là cái kia tiện nhân trong lòng khó chịu nàng đã từng cùng lâm hành văn từng có một đoạn tình, nàng liền phải gặp như vậy gãi ngộ. Nàng không cam lòng, nàng oán hận trời cao bất công, ở sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, nàng trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm, báo thù, chẳng sợ vạn kiếp bất phục cũng muốn đem các nàng kéo vào địa ngục. Hiện giờ nàng đến vận mệnh rũ lòng thương, từ trong địa ngục bỏ ra, trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội. nàng tuyệt đối sẽ muốn muốn cho cặp kia tiện nhân trả giá đại giới đan nguyệt nhìn quét một vòng lại không tìm được cái kia làm nàng hận đến phát cuồng bóng người vây tay gọi tới bận rộn tiếp đón khách nhân người hầu đan nguyệt nhẹ giọng do hỏi lâm Thị, nhạc nhạc như thế nào còn không có tới lâm Thị ăn mặc người hầu quần áo tóc sơ đến không chút cầu thả nàng ở đơn gia làm 10 năm coi như đơn gia lão nhân tiểu thư bạch tiểu thư còn chưa tới đan nguyệt vây vây tay Tống cổ lâm tỷ đi xuống, nàng mày liêu nhíu lại, không giấu vết mà nhìn về phía cửa, kiếp trước ký ức có chút mơ hồ, nàng đã nhớ không được bạch nhạc nhạc là khi nào đã đến. Nguyệt Nguyệt Cùng với mềm mại nhẹ gọi thanh, một con tố bạch tay đáp ở đàn nguyệt trên vai. Đàn nguyệt thân mình thoáng chốc căng chặt, thanh âm này là nàng sở hữu ác mộng nơi phát ra, nàng chết đều sẽ không quên, đàn nguyệt cứng đở mà xoay người. Kia chương quen thuộc mặt chậm rãi ánh vào nàng trong mắt. 26 hảo môn thế gia trả xanh kỵ nữ nữ chủ. Trước mắt nữ nhân cùng trong trí nhớ nữ nhân khác nhau như trời với đất, trong trí nhớ nàng luôn là một bộ thanh thanh thuần thuần bộ dáng, nàng thật sự khó có thể đem nàng cùng trước mắt cái này bị tục nữ nhân họa thượng đẳng hảo. Bạch nhạc nhạc họa cùng nàng thanh thuần khí chất hoàn toàn không phù hợp đại nùng trang, trên người ăn mặc một kiện thổ đến rất cha màu nâu lễ phục dạ hội, nguyên bản nhu thuận trường thẳng phát bị cắt đến lung tung rối loạn, Cỏ dại giống nhau mà tóc ngắn sấn nàng kia trương sắc thái nồng đậm khuôn mặt nhỏ, giống như một bộ hoang đường quái dị tranh sân dầu. Nữ nhân này, thật là nàng nhận thức bạch nhạc nhạc sao. Đan nguyệt trên mặt toát ra một tia kinh ngạc chi sắc, tiếp trước bạch nhạc nhạc an diện lộc lẫy thức tha là lướt xuất hiện ở tiệc đính hôn thượng, kia không dính khói lửa phạm tục bộ dáng đem sở hữu tầm mắt toàn bộ hấp dẫn đến trên người nàng, nổi bật hoàn toàn che đậy thân là vai chính nàng. Chính là nghĩ đến thích làm nổi bật bạch nhạc nhạc, hôm nay như thế nào sẽ là dáng vẻ này. Đan nguyệt cảm giác chính mình giống như đang xem một hồi hoang đường trò khôi hài, cả người giống như ở vào cảnh trong mơ giống nhau, hết thể đều cảm giác như vậy không chân thật. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm, nhẹ nhàng mềm mại, mang theo một tia ván trách. Nhạc nhạc, hôm nay là ta tiệc đính hôn, ngươi như thế nào này phó đã phẫn. Bạch nhạc nhạc tốn chính mình quá mức to rộng làn váy. không thèm quan tâm chính mình tan vỡ hình tượng, ở mặt thế chính mình càng không xong bộ dáng đều từng có, huống chi chỉ là hiện tại loại này tiểu nhi khoa, không có gì, nhất thời tìm không thấy thích hợp, tùy tiện tìm một kiện, huống chi hôm nay người mới là vai chính, ai sẽ đến xem ta. Nàng lao lực tâm tư phá hư chính mình hình tượng, đem chính mình thanh thuần hình tượng hủy đến không còn một mảnh, nàng cũng không tin lâm hành văn cái kia tiện nam còn có thể coi trọng tạo hình thiên lôi quần quận nữ chủ. Đan Nguyệt thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái, Bạch Nhạc Nhạc, nàng khi nào như vậy săn sóc quá. Đơn Bạch hai nhà là thế giao, Đan Nguyệt từ nhỏ cùng Bạch Nhạc Nhạc cùng nhau lớn lên, Đan Nguyệt so Bạch Nhạc Nhạc đại một tháng, từ nhỏ trong nhà trưởng bối liền ân cần dạy bảo mà dặn dò nàng, Nhạc Nhạc là muội muội, muốn cho nàng, Nhạc Nhạc nhất gan, ngươi phải bảo vệ nàng. Năm rộng tháng dài, nàng đem những lời này chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu, hơn nữa vẫn luôn làm như vậy. bạch nhạc nhạc ở trưởng bối trước mặt luôn là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng thêm chi cái miệng nhỏ lại ngọn đem các trưởng bối hồng đến dễ bảo ăn nói vụng về nàng luôn là đứng ở trong một góc yên lặng mà nhìn ở kia sự kiện phát sinh phía trước nàng vẫn luôn đem nhạc nhạc coi như chính mình thân muội muội yêu thương chỉ cần bạch nhạc nhạc muốn mặc kệ nàng nhiều thích đều sẽ cho nàng có lẽ đúng là nàng dung túng mới tạo thành nàng kiếp trước bi kịch nàng vĩnh viên nhớ rõ kia một ngày Bạch nhạc nhạc lôi kéo lâm hành văn tay, tươi cười điểm mỹ, phun ra nói lại giống lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt nàng tâm, nàng nói, nguyệt nguyệt tỉ, ta thích gà văn, cho nên, hắn là của ta. Như vậy đương nhiên bộ dáng, không thèm quan tâm các nàng mười mấy năm tình cảm, nàng lòng đang kia một khắc rơi vào vực sâu. Nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, bạch nhạc nhạc thanh âm đem nàng từ hồi ức kéo ra tới, nhìn nàng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, đang nguyệt có chút hoàng hốt. những cái đó khắc cốt hận ý, những cái đó tuyệt vọng hồi ức, ngày ngày đêm đêm gặm cắn nàng tâm, nàng như thế nào có thể mềm lòng, sao lại có thể? Nữ ghép đôi người chơi ác cảm độ tăng lên 10 giờ, ác cảm độ 110 điểm. Hệ thống thanh âm đột ngột mà vang lên, Bạch Nhạc Nhạc cả kinh, khỏe miệng mất tự nhiên mà run rẩy, nàng giống như cái gì cũng không có làm, này ác cảm độ rốt cuộc như thế nào tới? Nàng thật là nằm cũng trúng đạn. Hảo đi Nàng là đánh không chết tiểu cường, con đường phía trước ở khó đi, nàng cũng không sợ sợ hãi, thay đổi bước đầu tiên đã bán ra đi, nàng tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ đánh hạ đan nguyệt này tòa băng sơn. Nguyệt nguyệt, ta thân thể không thoải mái, đi về trước. Rời xa tam tâm nhị ý thiện nam, không có trận này vận mệnh tương phùng, nói vậy nam nữ chủ thông đồng thành gian tỷ lệ liền hạ thấp rất nhiều. Nhạc nhạc, như vậy sao được? Ta thiệt đính hôn ngươi như thế nào có thể không ở chăng đâu. Ngươi chính là ta tốt nhất tỉ muội. Đan Nguyệt bắt lấy bạch nhạc nhạc tay, vẻ mặt trần khẩn mà nhìn nàng. Bạch nhạc nhạc trên mặt biểu tình càng thêm quỷ dị lên, ngươi không phải trọng sinh trở về sao? Ngươi không phải biết cốt chuyện phát triển sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ngươi khuê mật cùng ngươi nam nhân cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Cô nương, ngươi nhưng trưởng điểm tâm đi. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua phòng cháy phòng trộm phòng khuê mà sao? Lôi kéo gian, chỉ nghe thấy một cái thanh lánh thanh âm ở các nàng phía sau vang lên, các ngươi đang làm cái gì? Người chơi thỉnh chú ý, nam xứng đan ninh xuất hiện, thỉnh người chơi khởi động A cấp cảnh giới. Bạch nhạc nhạc, A cấp cảnh giới, đó là cái gì ngoạn ý? Đan Nguyệt bắt lấy bạch nhạc nhạc tay bỗng nhiên buông ra, bạch nhạc nhạc nhất thời không cha thân mình một hoài, thẳng tóc mà té ngã trên đất. nóng rát đau đớn từ nơi nào đó truyền đến bạch nhạc nhạc đau đến nhe răng niết miệng tu hoán mà liếc liếc mắt một cái đan nguyệt cô nương ngươi là cố ý đi đan nguyệt nhìn trước mắt quen thuộc thân hình tim đập bỗng chốc nhanh hơn cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác lại một lần xuất hiện nước mắt chứa đầy hốc mắt chịu đựng lệ ý đan nguyệt nhẹ giọng kêu. Ca. đan nguyệt si mê mà nhìn đan ninh tuấn lãng dung nhàn nội tâm vui sướng chua xót cơ hồ muốn tràn ra tới Rốt cuộc lại thấy như vậy khí phách hăng hái ngươi thật tốt. Đan ninh sinh đến tuấn Mỹ phi thường, thân hình cao lớn có hình, hắn ăn mặc một thân màu đen hưu nhàn phục, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại cho người ta lấy vô pháp lay động cảm giác. Kiếp trước đan ninh vì thế nàng xuất đầu, đi tìm lâm hành văn cái kia tiện nhân, ai ngờ lại lần nữa nhìn thấy hắn khi, hắn tay đã kêu nam nhân kia phế đi, hắn tay rốt cuộc vô pháp cầm lấy dao phâu thuật, hắn cả đời, nhân nàng mà hủy. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Nói cho ca ca, ai khi dễ ngươi, là nàng sao? Lệnh băng mà tầm mắt quét lại đây, bạch nhạc nhạc run lập cập, đầu rũ đến càng thấp, người nam nhân này thật đáng sợ. Ca, không phải, đây là bạch gia đại tiểu thư, bạch nhạc nhạc. Đan ninh thu thập hảo cảm xúc, trên mặt lộ ra một hông thanh thiển ý cười, hết thảy còn chưa phát sinh, kiếp này, nàng muốn đứng ở hắn trước mặt, hảo hảo bảo hộ hắn. Bạch nhạc nhạc. đan ninh nao nao đáy lòng dâng lên một mặt mãnh liệt vui sướng tri tình xa lạ cảm tình đánh sâu vào hắn cảm quan hắn toàn thân tế bào đều ở kêu gào tới gần nàng ôm chặt nàng nói cho nàng hắn ái nàng nay cảm tình tới quá mức mãnh liệt đan ninh hơi hơi thay đổi sắc mặt bạch nhạc nhạc cái kêu bạch ra đại tiểu thư dối trá làm ra vẻ hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng bản chất, hắn từ trước đến nay không thích nàng cũng không cho chính mình mội mội quá mức tiếp cận nàng Chính mình mội mội tính tình hắn nhất biết, tâm tư đơn thuần thiện lương, cùng nữ nhân kia ở bên nhau, sớm hay muộn sẽ hại nàng. Chính là hiện giờ thấy nàng đáng thương hề hề ngã ngồi trên mặt đất bộ dáng, hắn cư nhiên sẽ cảm thấy đau lòng, chỉ nghĩ đem nàng nạp vào trong lòng ngực hảo hảo che chở, hắn nhất định là điên rồi, mới có như vậy thái quá ý niệm. Lên, hắn vươn tay, thô lỗ mà đem trên mặt đất cái kia giả dạng buồn cười nữ nhân kéo lên, thật xấu. Bạch nhạc nhạc. Đại ca, ngài miệng thật độc, một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nguyệt nguyệt, ngươi trước tiếp đón một chút khách nhân, ta lập tức tới. Đan ninh thanh nhẫm như mưa thuận gió hòa, đối mặt bạch nhạc nhạc khi lại biến thành một khắc phúc bộ dáng, ngữ khí lành đến giống như muốn đem nàng đông lạnh thành băng cắt bã, ngươi cùng ta tới. Bạch nhạc nhạc một bộ dọa nước tiểu biểu tình, ta thật không nghĩ đi theo ngươi a đại ca. Ta sợ ngươi cho ta kéo dài tới cái âm u trong một góc cấp răng rắc ga huy. Nhạc nhạc, ca, ca ta là bác sĩ, ngươi không phải không thoải mái sao? Kêu ca, ca ta cho ngươi xem xem. Đan Nguyệt khinh thanh tế ngữ mà an ủi bạch nhạc nhạc, đem nàng đẩy đến đan ninh bên người. Đi thôi, ca, ca ta y thì thuật thực tốt. Bạch nhạc nhạc hấp hối dây ruột, nguyệt nguyệt, ngươi ca là cái gì khoa bác sĩ? Pháp y thì để. Bạch nhạc nhạc hàn ý tức khắc, cô nương. Ai nói cho ngươi pháp ý ỉa sẽ xem bệnh? Đan ninh nghiêng đầu, liếc xéo cắn môi ủy ủy khuất khuất đứng ở một bên bạch nhạc nhạc, mày kiếm hơi trọn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất dương cầm thượng nhảy lên âm phủ, lại đây. Bạch nhạc nhạc rất muốn bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, chính là trong đầu hệ thống điên cuồng mà nhắc nhở nữ xứng đan ninh đối người chơi ác cảm độ tăng lên một chút. Ác cảm độ tăng lên hai điểm. Bạch nhạc nhạc khóc không ra nước mắt. Không mang theo như vậy chơi a Nàng dịch cứng đờ cấp bộ, đi bước một tới gần cái kia nguy hiểm nam nhân, khỏe miệng câu ra một cái cứng đờ độ cung, bạch nhạc nhạc nói, ta tới. Đan ninh lạnh băng tầm mắt ở bạch nhạc nhạc trên mặt xẹt qua, xoay người chiều trên lầu đi đến. Xem cái mau a ngươi, chết nam nhân, ta chú ngươi cả đời tính lãnh đạo Bạch nhạc nhạc nghẹn khuất mà đi theo đan ninh phía sau, tràn đầy oán nghiệm nhìn chằm chằm hắn đỉnh bạt bóng dáng. Nàng vì mau muốn cùng như vậy một cái biến thái nam nhân đi à. Hắn một cái khó chịu cho nàng giải phẫu làm sao đây. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, đan nguyệt mới vừa rồi thu hồi tầm mắt, trên mặt nàng ấm áp nháy mắt rút đi, khoe miệng hiện lên một mặt lạnh băng tươi cười, bạch nhạc nhạc, khiến cho ca, ca ta hảo hảo chiêu đãi ngươi đi. Tư ẩn nấp góc chuyển ra tới, đan nguyệt trên mặt treo lên khéo léo tươi cười, hướng tới tụ lại lại đây mọi người chào hỏi. Cửa phòng kéo kẹt một thân đóng lại, đem hành lang ánh đèn ngăn cách bên ngoài, trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, bạch nhạc nhạc đại khí cũng không dám ra, cái này rộng, chẳng lẽ người này muốn cưng ít? Trên thực tế, bạch nhạc nhạc thật sự suy nghĩ nhiều, bất quá vài giây sau, trong phòng chờ soát một tiếng sáng, cam vàng sắc ánh đèn đuổi đi hát cám, cấp bạch nhạc nhạc mang đến một tia cảm giác an toàn. Đan ninh đứng ở cạnh cửa, bàn tay đặt ở chốt mở thượng, Thấy bạch nhạc nhạc một bộ kinh hách quá độ biểu tình, hắn gợi lên một mặt châm trọc tươi cười, thật đúng là nhát gan. Ta nhẫn, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nàng nhịn. Đan ninh chậm rãi chiều nàng đã đi tới, vô khung mắt kính ở ánh đèn hạ lóe mạc danh quan mang, bạch nhạc nhạc cả người lông tơ căn căn dựng thẳng lên, không tự giác mà sau này lui. a, bạch nhạc nhạc ngắn ngủi mà kêu một tiếng, chỉ cảm thấy cẳng chân đụng tới một cái chướng ngại vật. Thân mình ngửa ra sau, quăng ngã đi xuống. Không có đoan trước chung đau đớn, nàng chỉ cảm thấy thân mình lâm vào mềm xốp giường bên trong, còn chưa chờ nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng thân mình trầm xuống, một khối to lớn thân mình đè ép đi lên. 27 hào môn thế gia trả xanh kỵ nữ nữ chủ. Đan ninh to lớn thân mình hoàn toàn đè ở bạch nhạc nhạc trên người, cách hai tầng quần áo, bạch nhạc nhạc như cũ rõ ràng mà cảm giác được hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể, bạch nhạc nhạc cắn răng. Tay nhỏ dùng sức mà chống đẩy hắn gần sát ngực. Như thế nào? Không thoải mái sao? Đan ninh cười khẽ, hẹp dài mắt phượng mị thành trăng non. Ngươi một trăm mấy chục cân thể trọng đè nặng ta, ta có thể thoải mái mới là lạ. Bạch nhạc nhạc trừng lớn hai mắt, không tiếng động mà lên án hắn. Ha ha đan ninh cười đến càng thêm vui sướng. Cười ngươi mội a cười. Đan ninh ngươi xác định không phải tinh phân sao. Vừa mới vẫn là một cái băng sơn khóc ca. Như thế nào trong nháy mắt liền thành cái đùa giỡn mị thiếu nữ đang đổ từ đâu? Chấn định chấn định, không thể cùng biến thái so đo, bạch nhạc nhạc liều mạng kêu chính mình bình tĩnh lại, trước mắt đáng thương hề hề mà nhìn Đan Ninh, đơn đại ca, ngươi có thể lên đâu? Ta chịu không nổi. Đan Ninh, có lẽ là bạch nhạc nhạc nói nổi lên tác dụng, Đan Ninh từ trên người nàng thiên xuống dưới, nằm nghiêng ở trên giường, tay phải chống đầu, tay trái thưởng thức bạch nhạc nhạc tóc ngắn. Thoát ly đan ninh áp chế, bạch nhạc nhạc lại như cũ thẳng tóc mà nằm ở trên giường, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nóc nhà đèn Huỳnh quang. Đan ninh trên người nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị quanh quẩn ở nàng chót mũi, mặc danh mà kêu nàng an tâm. Bạch nhạc nhạc hốc mắt hơi toàn, ngâng lên tay, che khuất mi mắt, hắn vẫn là nàng quen thuộc bộ dáng, chính là hắn đã không nhớ rõ nàng. Không biết qua bao lâu, một con bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ, đem nàng từ trên giường kéo lên. Bạch nhạc nhạc ngơ ngác mà nhìn hắn, đan ninh cúi đầu, trên trán tóc mái che khuất hắn đôi mắt, con quang, bạch nhạc nhạc thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt mà mở miệng, yến hội lập tức bắt đầu rồi. Nga! Bạch nhạc nhạc ngơ ngác mà trả lời, thấy hắn không hề có tránh ra tính toán, liền vòng qua hắn, lập tức ra cửa phòng. Cửa phòng lệch cạch một tiếng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có đan ninh một người, hắn nhìn chằm chằm hỗn độn giường lớn. khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, càng la tới gần nàng, cái loại này lực hấp dẫn càng là khắc sâu, kêu hắn muốn xem nhẹ đều không thành. Hắn tinh tỉnh từ trước đến nay lãnh đạm, loại này nùng liệt mà cảm tình kêu hắn có chút không biết làm sao, rõ ràng vẫn là đồng dạng người, chỉ là hắn như thế nào sẽ đối nàng sinh ra khắc cảm tình. Đan ninh lắc đầu, chậm rãi đi ra phòng. Từ đan ninh phòng ra tới, bạch nhạc nhạc rượi lưng vào vết tường, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, Hắn mang cho nàng áp lực cảm quá mức nung liệt, nàng sợ hãi hắn, càng không nghĩ lại cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nàng trung quy không phải thế giới này người, nàng sớm hay muộn sẽ rời đi, liên tiếp hai lần chia lịa kêu nàng đem nảy sinh cảm tình bóc tắt, đối nàng tới nói, tái kiến hắn, chỉ là trong nháy mắt sự, nàng không dám tưởng, đối với lưu lại hắn, những cái đó dài dòng năm tháng rốt cuộc thế nào vượt qua. Loại này cảm tình quá mức tàn nhẫn, nàng không nghĩ lại hại người hại mình. Thực xin lỗi. Bạch nhạc nhạc nhỏ giọng địa đạo, xoay người, dứt khoát kiên quyết mà rời đi. Cửa phòng mở ra, đan ninh thân ảnh xuất hiện trống vắng hành lang bên trong, nhìn kia mạt mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, chầm mặc sau một lúc lâu, chậm dài theo đi lên. Nguyệt Nguyệt, Lâm tiên sinh, đính hôn vui sướng. Đại chúc mừng người đều tan đi, bạch nhạc nhạc mới vừa rồi tiến lên, hướng tới đan nguyệt cùng Lâm hành văn nói, nàng lựa chọn lúc này tới. Chính là vì làm Lâm Hành Văn thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng nàng có tin tưởng, Lâm Tân Văn tuyệt đối trướng mắt như vậy nữ chủ. Đứng ở quang thải chiếu nhân đan nguyệt đối diện, nàng hoàn toàn bị dây thành cha. Bạch nhạc nhạc bất động thanh sắc mà đánh giá Lâm Hành Văn, bỏ qua một bên nam chủ kia đứng núi này trông núi nọ cha nam hành vi. Lâm Hành Văn diện mạo số thực thượng đẳng, thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn Mỹ, cả người tản ra một cổ tôn quý khí trước Nam chủ Lâm Hành Văn đối nữ chủ hảo cảm độ tăng lên 10 giờ. Bạch nhạc nhạc thân mình mềm nũn, suýt nữa ke ngã trên đất, này hảo cảm độ rốt cuộc là như thế nào tới. Đối với như vậy một chương thai nạn xe cộ hiện trường mặt, Lâm Hành Văn cư nhiên có thể sinh ra hảo cảm, Hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng khẩu. Bạch tiểu thư, ngươi hảo. Lâm Hành Văn khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, không thân cận, cũng không xa cách, hoàn toàn là đối khách khách sáo. chỉ có bạch nhạc nhạc biết lâm hành văn che giấu tại đây phó lãnh đạo bề ngoài hạ sóng gió mãnh liệt nhất kiến trung tình thần mã quá hung tàn đặc biệt là nàng vẫn là như vậy một bộ trìu tượng phái hình tượng bạch nhạc nhạc đã vô lực phun tảo chẳng lẽ đây là trà xanh kỹ nữ mị lực sao mặc kệ cái gì bộ dáng đều có thể dẫn tới nam nhân quỷ gối ở đàn hạ sao xả ra một cái khó coi tới cười bạch nhạc nhạc lễ phép gật gật đầu ánh mắt chuyển tới đan nguyện trên mặt chỉ thấy nàng ánh mắt sâu thẳm Cười như không cười mà nhìn chính mình, bạch nhạc nhạc biểu tình dùng mình, ngay sau đó cười nói, Nguyệt Nguyệt, ta đi về trước. Nhạc nhạc, đã trễ thế này, đêm nay liền ngủ ở nơi này đi. Đan Nguyệt nháy mắt thay đổi một bộ chân thành bộ dáng, thân mật mà vãn trụ bạch nhạc nhạc tay, chúng ta tỉ muội đã lâu cũng chưa ngủ chung. Bạch nhạc nhạc mặt đều phải tái rồi, đại tỷ, ngươi thả ta đi, chứ không nói ngươi đối ta về điểm này tiểu tâm tư. Chỉ bằng ngươi kia tinh phân lão ca ta cũng không dám ngốc tại nhà ngươi a. Luôn mãi thoái thác, Bạch Nhạc Nhạc liền kém quỳ xuống cầu Đan Nguyệt buông tha chính mình, Đan Nguyệt chỉ là không buông tay, Lâm Hành Văn cũng không ngăn trở, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn trên mặt không ngừng biến ảo biểu tình Bạch Nhạc Nhạc. Nam chủ Lâm Hành Văn đối người chơi hảo cảm độ gia tăng 10 giờ. Bạch Nhạc Nhạc cơ hồ cấp này nhị hóa quỷ, ngươi gia tăng cái mao hảo cảm a, tỷ lại không thông đồng ngươi. Nguyệt Nhi Ta đưa bạch tiểu thư trở về đan ninh đặt có thanh lãnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến đem bạch nhạc nhạc cứu ra nước lửa bên trong lúc này hắn thanh âm phảng phất tiếng trời giống nhau bạch nhạc nhạc cảm giác đan nguyệt tay nối lỏng nàng thừa cơ tránh thoát nàng kiềm chế thế ngã lộn nhào mà đi đến đan ninh bên người bắt lấy hắn cánh tay nói hảo Nguyệt Nguyệt, đơn đại ca đưa ta trở về là được hôm nào chúng ta lại liêu ca ca ngươi ngàn vạn muốn chiếu cố hảo nhạc nhạc đan nguyệt tha thiết dặn dò bạch nhạc nhạc mồ hôi lạnh xoát xoát đến đi xuống rớt trong đầu quanh quẩn hệ thống nhắc nhở âm nữ xứng đan nguyệt đối người chơi ác cảm độ tăng lên 20 điểm người chơi thỉnh chú ý đương nữ ghép đôi người chơi ác cảm độ đạt tới 200 điểm hệ thống đem phán định lần này nhiệm vụ thất bại bạch nhạc nhạc cơ hồ là kéo đem đan ninh tốn ra đại sảnh nàng sợ tại như vậy đãi đi xuống đan nguyệt đối nàng ác cảm độ sẽ thẳng đột phá điểm tới hạn Ngồi ở Đan Ninh xe thượng, bạch nhạc nhạc căng chặt thần kinh rốt cuộc thả xuống dưới, nàng nằm liệt ngồi ở ghế trên, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, trọng sinh báo thù hình nữ xứng, đây là nàng sở tao nộ khó đối phó nhất nữ xứng, nàng tuy rằng biết cốt chuyện hướng đi, nhưng là nàng lại vô pháp thay đổi nữ xứng báo thù tâm, nguyên lưu chủ thương nàng qua sâu, bất luận hiện tại nàng như thế nào bổ cứu, nàng luôn là đối nàng hoài thật sâu đề phòng, đang nguyệt đối nàng ác cảm giống như... đỉnh đầu treo lợi kiếm tùy thời đều sẽ rơi xuống xuống dưới tới rồi kêu ta bạch nhạc nhạc mệt mỏi mà mở miệng nhắm hai mắt lại đan ninh nhìn ngủ say bạch nhạc nhạc túi người môi mỏng xẹt qua nàng mềm mại bên ngôi quyến luyến mà cọ sát một phen mới vừa rồi lưu luyến mà đứng dậy cùng với động cơ tiếng gầm rú xe chậm rãi xử ra đơn ra ta là ngày hôm sau phân cách tuyến nguyên nữ chủ là đại nhị ở giáo sinh lúc này chính trực nghỉ hè Đúng là một năm nhất nóng bức thời điểm, bạch nhạc nhạc thoải mái mà ngốc tại trên giường lớn, thổi điều hòa, cái chăn đông, nói không nên lời mà thích ý. Nàng trước mặt phóng một quyển kế hoạch thư, bịa mặt viết mấy cái chữ to, trà xanh kỵ nữ cải tạo kế hoạch. Bạch nhạc nhạc gầm phì lưu du đùi gà, mở ra kế hoạch thư. Bước đầu tiên, tạo hình đại thay đổi. Mặt sau cắt cái đại đại kém hào, từ lần trước tiệc đính hôn chiến quả tới xem, thay đổi tạo hình này một cái. không thể thực hiện được. Bước thứ hai, hoàn toàn thay đổi hình tượng. Mập mạp là nữ nhân Mỹ Mạo Đại Sắc khí. Nguyên nữ chủ là cực dễ mập mạp thể chế, vì gây thân, nàng đối chính mình gần như ngược đãi cấm thực, một ngày tam cơm chỉ ăn trái cây, bất luận cái gì nhiệt lượng cao độ vật nàng đều sẽ không đi chạm vào, rất nhiều thứ bởi vì dinh dưỡng bất lương mà nằm viện, như thế kiên trì mười mấy năm, mới bảo trì người trong sách giống nhau dáng người. Đầu năm nay chính là làm trà xanh ký nữ cũng là muốn hạ làm việc cực nhọc bạch nhạc nhạc kỳ thật rất bội phục nguyên nữ chủ liền này phân tự chủ là nàng thúc ngửa cũng không đổi kịp đáng tiếc nguyên nữ chủ một khang tâm huyết lập tức liền phải phó mặc vì hoàn toàn bóp chết nàng đối đan nguyện uy hiếp nàng quyết định tăng phì thề muốn giảng đem chính mình biến thành một người gặp người ngại tên mập chết tiệt hoặc là béo hoặc là chết bạch nhạc nhạc thực hành chính mình tăng phì kế hoạch đốn đốn thịt cá không nói Nhiệt lượng cao đổ vật không muốn sống mà hướng chính mình trong miệng tắc, mỗi ngày nàng sở đãi địa phương, trừ bỏ nhà ăn chính là giường, như thế kiên trì một tháng, nàng mới vừa rồi đạt tới chính mình mong muốn hiệu quả. Lại lần nữa xuất hiện ở đàn nguyệt trước mặt khi, đàn nguyệt cả kinh đôi mắt cơ hồ đều phải rơi xuống. Nhạc nhạc, phát sinh chuyện gì? Bạch nhạc nhạc lúc này đã hoàn toàn điên đảo nàng dĩ vãng hình tượng, cả người giống như thổi khí cầu giống nhau, suốt béo một vòng. Bạch nhạc nhạc hắc hắc cười, cái gì, muốn thử xem làm mập mạp là cảm giác như thế nào. Nữ xứng đan nguyệt đối người chơi ác cảm độ hạ thấp 20 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, bạch nhạc nhạc trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, ác cảm độ rốt cuộc hàng, không uổng công nàng tự mình hại mình thức tăng phì. Đan nguyệt thần sắc phức tạp nhìn cười đến ngây thơ bạch nhạc nhạc, nội tâm dâng lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực, nàng nên lấy nàng làm sao bây giờ. Cho dù nàng ở chi đội. cũng nhìn ra được bạch nhạc nhạc là cố ý làm như vậy, chỉ vì muốn nàng an tâm. Kiếp trước ký ức như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào nàng trong óc, đan nguyệt có chút khẽ nhúc nhích riêu tâm lại khôi phục lãnh nạnh, người tổng phải vì làm sai sự trả giá đại giới. Nữ xứng đan nguyệt đối người chơi ác cảm độ tăng lên 10 giờ. Bạch nhạc nhạc lệ dòng chạy đi, hệ thống, không mang theo như vậy chơi người. 28 hảo môn thế gia trả xanh kỵ nữ nữ chủ, Nguyên nữ chủ đi học ở thành phố A một khu nhà điện ảnh đại học, trường đại học này tốt nghiệp học sinh mười có tám chín sẽ tiến vào điện ảnh vòng, bởi vậy A đại nội học sinh đều là chút tuấn nam mỹ nữ, bạch nhạc nhạc như vậy một cái béo nữ xuất hiện ở lấy mỹ nhân chứ danh đại học, thật sự là khác loại. Không bao lâu, đa nguyệt cùng bạch nhạc nhạc chung quanh liền tụ tập hứa đồng học, ở biết trước mắt cái này đấy đà mỹ nhân đó là bạch nhạc nhạc lúc sau, mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt. U. Bạch tiểu thư, ngươi chịu cái gì kích thích? Như thế nào dáng người đầy đặn nhiều như vậy? Tấm tắc, đáng tiếp thịt toàn trường đến không nên lớn lên địa phương đi. Nói chuyện chính là một cái dáng người cao gầy mỹ nữ, nàng luôn luôn không quen nhìn bạch nhạc nhạc kia phó thanh cao lạnh nhạt bộ dáng. Hiện giờ được cơ hội, như thế nào có thể không hảo hảo châm chọc nàng một phen? Béo thành cái dạng này, thật nên gọi những cái đó nam nhân nhìn xem, bọn họ trong lòng nữ thần hiện tại bộ dáng. Ai nha, nàng cánh tay đều có ta chân thô đi. Trung quanh nữ sinh sợ hãi nói nhỏ, không chút nào để ý bạch nhạc nhạc cái này đương sự liền đứng ở các nàng trước mặt. Bạch nhạc nhạc trên chán hiện lên ba điều hắc tuyến, nói nguyên nữ chủ làm người thật đúng là thất bại, còn không phải là béo một chút sao. Cái này kêu đầy đặn hiểu không? Bất quá này đó nữ nhân vui sướng khi người gặp họa bộ dáng thật đúng là kêu nàng hận đến nàng ngứa răng. Tất cả đều là một đám không biết cố gắng nữ nhân, nguyên nữ chủ lại như thế nào rêu dao lại như thế nào thích ở nam nhân trước mặt biểu hiện, nhưng nếu là những cái đó nam nhân tâm trí kiên định, lại như thế nào sẽ di tình biệt luyến. Nói đến cùng bất quá là nam nhân thói hư tật xấu, nữ nhân lại luôn thích đem sai lầm về đến một nữ nhân khác trên đầu. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nữ xứng đan nguyệt đối người chơi ác cảm độ hạ thấp 10 giờ. Này ác cảm độ như thế nào cùng ngồi tận trời xe bay liếc mắt một cái chợt cao chợt thấp. Bạch nhạc nhạc kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh đan nguyệt, chỉ thấy nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, đen nhánh trong con ngươi mang theo một chút ác ý quan mang. Sắc, chẳng lẽ nàng bị ngược nha liền sẵn sao? Chúng nữ dịu rít nói nửa ngày, thấy bạch nhạc nhạc một bộ không chút nào để ý bộ dáng, liền cảm thấy có chút không thú vị, tốt năm tốt ba tàn khai đi. Cuối cùng, Chỉ còn lại có đan nguyệt cùng bạch nhạc nhạc hai người, bạch nhạc nhạc cười kéo đan nguyệt tay, thân thiết nói, nguyệt nguyệt, đi, chúng ta vào đi thôi. Cảm giác được đan nguyệt thân mình hơi hơi có chút cứng đờ, bạch nhạc nhạc đấy lòng nhạc nở hoa, không thể đối phó ngươi, ghê tẩm ghê tẩm ngươi cũng là tốt. Nhạc nhạc, ngươi không tức giận sao? Các nàng như vậy nói ngươi, có cái gì tức giận, các nàng nói được là lời nói thật mà thôi, mập lên cũng không đem a ly trưởng thành xê ly. Đêm nay không có tiết học, đan nguyệt hẹn bạch nhạc nhạc cùng đi ăn cơm. Bạch nhạc nhạc nghĩ nghĩ, vui vẻ đồng ý, nàng nhiệm vụ vốn dĩ chính là chữa trị cùng đan nguyệt quan hệ, đã có cơ hội này, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua. Một bữa cơm ăn đến tường an không có việc gì, đan nguyệt đối bạch nhạc nhạc các cảm độ đã không gia tăng cũng không giảm bớt, cái này làm cho bạch nhạc nhạc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ đan nguyệt nhất thời động kinh, xem nàng không vừa mắt, ác cảm độ trực tiếp tiêu lên tới 200, trăm, kia nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn toàn thất bại. ăn cơm xong, hai người theo lối đi bộ chậm rãi hướng trường học đi đến. thật dài thời gian, hai người đều là không nói chuyện. theo bóng đêm tăng thêm, con đường hai bên thương hộ đều đóng cửa cửa điện, ánh đèn một chản chản tiêu diệt, trong đêm tối chỉ có đèn đường tản mát ra mở nhạt quan mang chiếu sáng dưới chân con đường. Đan Nguyệt mặt thần ở trong bóng tối, thấy không rõ nàng trên mặt thần sắc, chỉ có kia một đôi mắt. Ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, nhạc nhạc, nếu chúng ta yêu cùng cái nam nhân, ngươi sẽ thế nào? Vui đùa cái gì vậy, nguyệt nguyệt, chúng ta như thế nào sẽ yêu cùng cá nhân? Bạch nhạc nhạc hoảng phì phì cánh tay, không thèm để ý nói. Mặc kệ nguyên nữ chủ là hoài như thế nào tâm tư đoạt nàng vị hôn phu, nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không cùng nàng yêu cùng cá nhân. Gió đêm phất quá, đan nguyệt màu rượu đỏ tóc quăn phất ở bạch nhạc nhạc trên mặt. Nàng nhìn đan nguyệt rảo mị bóng dáng, cảm giác say tiêu tán hơn phân nửa, bạch nhạc nhạc phảng phất tuyên thệ giống nhau, trịnh trọng nói, ta vĩnh viễn sẽ không yêu người nam nhân. Đan nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi bạch nhạc nhạc tầm mắt, kiếp trước nàng thương nàng như vậy thầm, nàng lại như thế nào sẽ dễ tin nàng. Đi thôi, chúng ta đi tắt. Đan nguyệt nhàn nhạt địa đạo, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Bạch nhạc nhạc trong lòng lạnh lùng, ngay sau đó cười khổ. như vậy khó làm nữ xứng nàng thật sự là cuộc đời ít thấy nàng đều mau thấp đến bụi bặm đi nha vẫn là không có một chút mềm hóa mắt thấy Đan Nguyệt thân ảnh sắp hoàn toàn đi vào trong bóng đêm Bạch Nhạc Nhạc lắc lư tiểu béo chân vội vàng đuổi theo thật sự phải đi nơi này sao Bạch Nhạc Nhạc nhìn kia đen như mực hẻm nhỏ nhẹ giọng dò hỏi sâu thẳm ngõi nhỏ phảng phất cử thú giống nhau Dương giữ tận miệng khổng lồ chờ đợi cắn nuốt vào nhầm mọi người Đan Nguyệt gật đầu nâng chạy bộ đi vào kiếp trước liền ở chỗ này nàng cùng bạch nhạc nhạc bị một đám lưu manh chắn ở này âm u hèm nhỏ nàng liều chết hộ chống đỡ những cái đó lưu manh chỉ vì bạch nhạc nhạc có thể thuận lợi đào tẩu nàng cho rằng nàng thực mau liền mang theo người trở về cứu nàng chính là thẳng đến nàng quần áo những người đó xé nát những cái đó xấu xí giữ tận mặt một trường trương biến ảo nàng cũng không có chờ đến nàng trở về đêm hôm đó qua đến phá lệ dài lâu tuy là giữa hè Nàng tâm lại giống bị người ném vào băng thiên tuyết địa bên trong Nàng không biết những người đó là khi nào rời đi Cũng không biết chính mình là như thế nào kéo tàn phá thân mình trở lại đơn ra Chỉ biết ở nàng nhất yêu cầu an ủi thời điểm Thấy lại là bạch nhạc nhạc nằm ở nàng vị hôn phu trong lòng ngực Khóc như hoa lê dính hạt mưa Chỉ cầu nàng tha thứ Nàng sợ hãi Nàng nhắc gan Nàng không dám Cho nên nàng liền xứng đáng bị người vũ nhục. Bạch nhạc nhạc Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Cùng kiếp trước giống nhau như lúc tình cảnh, ở nhìn đến kia một trương trương quen thuộc mặt, đan ninh như bị xét đánh, những cái đó tàn khốc ký ức từng màn mà nổi lên nàng trong óc, lang, ngược nàng nhỏ yếu thần kinh, đơn ra cả người không tự giác mà run rẩy lên, há mồm rụt đều, thanh âm lại tưởng tạp ở trong cổ họng giống nhau, như thế nào cũng kêu không ra. Nguyệt nguyệt ngươi chạy mau, ta ngăn đón bọn họ, ngươi chạy mau. Bạch nhạc nhạc mập mạp thân mình chắn nàng trước mặt, phảng phất một tôn tháp sắt che chở nàng. Cứng đờ thân mình bị người đẩy một phen, đan nguyệt thất tha thất thểu mà lui lại mấy bước, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài, nàng liều mạng mà chạy vội, đem phía sau những cái đó dơ bẩn bất kham thanh âm toàn bộ vức chi sau đầu, nàng chỉ nghĩ thoát đi, thoát đi nơi này, thoát đi kia luyện ngục giống nhau địa phương. Trống giống đường cái thượng, chỉ nhìn thấy một cái mặt thân ảnh màu đỏ. Dưới ánh trăng hoảng loạn mà chạy vội Mắt thấy sắp tới tay cực phẩm nữ nhân thoát đi Lưu manh hùng hùng hổ hổ mà đang muốn đuổi theo Lại bị bạch nhạc nhạc chặn đường đi Cúc ngay Lưu manh đầu lĩnh đối như vậy Một cái béo nữ nhân tự nhiên không có gì thương hương Tiếp ngọc tâm tư nhấc chân liền đạp lại đây Bạch nhạc nhạc linh hoạt mà lóe qua đi Lưu manh đầu lĩnh một kích không trúng Tức khắc cảm thấy mất thể diện Hung tận mà trừng mắt bạch nhạc nhạc Bạch nhạc nhạc lạnh lùng mà nhìn những người này, trong ánh mắt mang theo đến xương băng hàn, mặt thế bên trong nàng giết được tang thi không có một ngàn cũng có 800, cái loại này khí thế tự nhiên không phải này đó lưu manh có thể bằng được. Thân thể này tuy rằng không có thượng một cái cường hãn, nhưng là nàng chiến đấu bản năng còn tồn tại, đối phó này đàn đám hỗ hợp dư giả. Âm u hẻm nhỏ truyền đến bùm bùm va chạm thanh âm, ở giữa hôn loạn nam nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết, hồi lâu lúc sau. bạch nhạc nhạc từ ngõ nhỏ đi ra màu trắng áo thun thượng mang theo điểm điểm vết máu nàng khinh thường mà biếu môi mắng một tiếng phế vợt liền sức chiến đấu đều dám ra đây đương lưu manh đan nguyệt lại trở lại này hẻm nhỏ thời điểm nhìn đến chỉ có đầy đất hỗn độn trong một góc còn chưa khô cạn vết máu kích thích nàng đôi mắt nàng bụng mặt ngã ngồi trên mặt đất thất thanh khóc giống lên nữ xứng đan nguyệt đối người chơi ác cảm độ hạ thấp 30 điểm mơ mơ màng màng chung Bạch nhạc nhạc giống như nghe được hệ thống nhắc nhở âm, nàng lẩm bẩm một câu, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạch nhạc nhạc nhận được một hồi điện thoại, liền gấp trở về bật ra. Phòng khách chung, khí tôn quý phụ nhân nhìn thấy bạch nhạc nhạc, ngốc lăng một lát, phụ nhân từ đầu tới đuôi đánh giá bạch nhạc nhạc một phen, cuối cùng vẫn là từ nàng kia trương ngượt mà trên mặt mơ hồ nhìn đến chính mình nữ nhi bộ dáng, phụ nhân nhíu lại mi nói, nhạc nhạc. Ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Bạch nhạc nhạc le lưỡi, ngồi vào kia phụ nhân bên người, lôi kéo nàng cánh tay làm nũng nói, mẹ, nữ nhi không phải béo điểm sao? Ngươi như thế nào một bộ thấy quỷ bộ dáng? Bạch mẫu lâm chân chân đoán trách mà trừng mắt nhìn bạch nhạc nhạc liếc mắt một cái, véo véo nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi còn không phải là cái đứa bé lanh lợi sao? Bạch nhạc nhạc cười theo, bất động thanh sắc mà đánh giá lâm chân chân. lâm chân chân xem như thư chung một cái truyền kỳ nhân vật tự nàng gả vào bạch gia khởi liền lấy thiết huyết thủ đoạn thu thập bạch thế kiệt liền can tình nhân nhân sợ với lâm gia thế lực bạch thế kiệt giận mà không dám nói gì lúc sau cũng không biết lâm chân chân dùng cái gì phương pháp đem bạch thế kiệt như vậy một cái lãng tử buộc tại bên người suốt hai năm thẳng đến lâm chân chân sinh hạ bạch nhạc nhạc lúc sau nàng mới thả lỏng đối bạch thế kiệt quản chế bạch thế kiệt trời sinh tính phong lưu phóng đãng Thế giới các nơi đều có hắn bao ngoại thất nhưng, nhưng cố tình không có một nữ nhân sinh hạ hậu đại, bạch gia này một thế hệ, chỉ có bạch nhạc nhạc như vậy một cái nữ nhi. Nếu nói chuyện này cùng lâm chân chân không có quan hệ, bạch nhạc nhạc chết đều sẽ không tin. Nữ nhân không tàn nhẫn, giang sơn không xong Lâm chân chân có thể ở như vậy nhiều như lang tựa hổ nữ nhân trong tay, ổn ngồi bạch gia chủ mẫu vị trí này, sớm đã chứng minh nàng không tầm thường bản lĩnh. Bạch nhạc nhạc hống đến lâm chân chân cao hứng, liền nhân cơ hội để ra chính mình yêu cầu. Trên thế giới không có vô duyên vô cơ ái, vật có khác thường tất vì yêu, bạch nhạc nhạc không tin lâm hành văn thật sự đối nàng nhất kiến trung tình, nhị thấy thâm tình, tam thấy liền phi khanh không cưới. Đặc biệt nàng vẫn là như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Chuyện này nàng chính mình là cha không ra, chỉ có thể xin giúp đỡ với lâm chân chân. Lâm chân chân đối với nàng cái này nữ nhi vẫn là hữu cầu tất ứng. Hai ngày lúc sau, về thẩm từ văn tư liệu liền đặt ở bạch nhạc nhạc trước mặt. Đem thêm một sắp thật dày tư liệu khép lại, bạch nhạc nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm gia nguyên là thành phố bê đại gia tộc, tổ tông ở chính thương hai giới hô mưa gọi gió. Đáng tiếc tới rồi lâm hành văn này một thế hệ, tất cả đều là một ít bình thường hạng người, chỉ dựa vào lâm gia sản nghiệp tổ tiên mà sống. Trước đó vài ngày, lâm hành văn tam thúc cuốn một bút khoản tiền trốn đi. lâm gia sinh ý lâm vào nguy cấp bên trong nguyên bản lâm gia muốn mượn trợ với cùng đơn gia liên hôn vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn chính là lâm gia lần này trở ra bại lộ quá mức khủng, lô chỉ dựa vào đơn gia duy trì không đủ để căng quá lần này nguy cơ lâm hành văn nóng nội dưới liền nhắm vào bạch nhạc nhạc bạch gia chỉ có bạch nhạc nhạc như vậy một cái nữ nhi nếu là cưới đến bạch nhạc nhạc có nàng này một tầng quan hệ bạch gia là chắc chắn toàn lực duy trì lâm gia Bạch nhạc nhạc trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, lần này lâm gia chỉ sợ muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hào môn chi gian dơ bẩn, vừa mới lộ ra băng sơn một góc. 29 hào môn thế gia trả xanh kỵ nữ nữ chủ. Lâm chân chân thiên tính lãnh đạm, cùng bạch thế kiệt chi gian bất quá duy trì mặt ngoài cảm tình, nhưng là lại nàng đối bạch nhạc nhạc cái này nữ nhi lại là đau đến trong xương cốt, bất luận có bao nhiêu vội, mỗi cách hai tháng tổng hội rút ra thời gian trở về bồi nàng. lần này nhìn thấy bạch nhạc nhạc lâm chân chân mẫn cả mà nhận thấy được nữ nhi thay đổi nhạc nhạc từ trước đối ăn thịt là căm thù đến tận xương thủy tuyệt không lây dính mảy may hiện giờ lại là vô thịt không vui nàng lén hỏi qua trong nhà người hầu biết nữ nhi này một tháng qua gần như tự ngược tăng phỉ lâm chân chân đau lòng không thôi đến tột cùng là ai đáng giá nàng nữ nhi như thế cha tấn chính mình có lẽ là buổi tối ăn đến nhiều bạch nhạc nhạc chỉ cảm thấy chướng đến khó chịu nằm liệt trên giường thẳng hừ hử nhạc nhạc người ngủ sao ngoài cửa truyền đến lâm chân chân thanh âm còn không có bạch nhạc nhạc ốc bụng cố hết sức mà từ trên giường bỏ dậy lắc lư mà hướng tới cửa đi đến mỗi đi một bước dạ dày đồ vật đều sẽ theo run run rẩy giống như tùy thời đều sẽ từ tiêu hóa nói quần quẩn ra